mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh truyện phương thảo hôm nay phương thảo sẽ tiếp tục đồng hành với các bạn qua tập mười bảy của bộ truyện hoàng gia tiểu kiều phi của tác giả ám hương các bạn sau khi nghe xong truyện nếu cảm thấy thích thì hãy nhớ đăng ký kênh chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé xin cảm ơn các bạn và sau đây mời các bạn cùng nhau nghe truyện n Thái hậu đ ế không khí trong phường hoàng cung càng ngột ngạt tự cảm không khỏi mỉm cười một tiếng không nghĩ tới mình cũng có lúc chật vật như thế này ngay cả thái hậu cũng có thể đến bỏ đá xuống giếng thấy rõ thật sự là trong hậu cung này từ hoàng hậu nương nương và tề vinh hoa mọi người đ ề u c cực kỳ chán ghét nàng nếu chỉ có mình nàng tự cảm cũng không sợ cùng lắm sau này bị đài vào trong lãnh cung canh thừa cơm cặn qua cả đời ai mà chẳng có lúc lên xuống như thế có gì đâu chứ nhưng bây giờ thì không thể nàng còn có con trai nàng tuyệt đối không thể liên lụy con trai không ngóc đầu lên được trung cung này uất ức sống qua ngày nhẹ nhàng vuốt ve vạt áo tự cảm hành lễ với mọi người chờ thấy hậu lên ngồi an ổn mọi người mới bình thân đứng dậy trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người tự cảm cũng c h ậ m c h ậ m đứng lên dáng người thẳng táp đứng ở trong đám đông giống như đ ạ i thụ trong b ã o táp vẫn chảy nguy ê ngoa không gì lay động nổi thái hậu âm thầm n h ớ m à y kiều linh di đứng ở phía sau thái hậu cũng hơi hơi n h ớ m à y không nghĩ tới đã tới lúc này mà hi phi lại có bình tĩnh như thế xác thật là ngoài ý muốn của mọi người hoàng hậu lại trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm trước đó còn sợ hi phi đ ú n g túng bị người khác công kích bao vây sẽ làm ra chuyện gì mất lý trí nhìn phản ứng bây giờ của nàng trong lòng hoàng hậu cũng trấn định hơi nghiêng đầu nhìn về phía hoàng thượng chị thấy vẻ mặt hoàng thượng có chút biến đổi nhưng cũng biến mất rất nhanh chóng hoàng hậu cũng không dám xác định r ố t c u ộ c hoàng thượng có ý gì nhưng đối với chuyện hôm nay cho dù như thế nào hoàng hậu đều hạ quyết tâm nhất định phải khăng khăng giữ ý kiến sau khi trầm mặc thấy hậu nói trước lại là nói với hoàng đế hoàng thượng ai già nghe nói trong phượng hoàng cung cực kỳ náo nhiệt nghe nói t r u n g cung có tận phi bị hủy hồn lại tiến cung là có chuyện này sao tiều kỳ nghe thái hậu nói nghiêng đầu sau đó nhìn về phía thái hậu đôi mắt lạnh nhạt vẫn bình thản như trước chỉ n h ẹ nhàng gật gật đầu thật sự là có chuyện này thật sao quả thật là to gan lớn mật lại dám lừa gạt hoàng thất sáp tầm làm loạn hoàng thượng dự định xử trí như thế nào thái hậu nương nương a i r a không hỏi con hoàng hậu lời hoàng hậu định nói bị cứng r ắ n nuốt trở về nhìn thái hậu cường thế đột nhiên cười một tiếng ưỡn thẳng lưng rồi ngồi đó ý của thái hậu nương nương hoàng hậu như bản cung không có quyền hỏi tới chuyện này sao như vậy thân là hoàng hậu thái hậu nương nương cũng dự định thu hồi sao nhưng bao đời nay thái hậu không tham gia quản lý đột cung thái hậu nương nương dự định để ai t h a y bản cung phụ trách quản lý đột cung chẳng lẽ là kiều tiểu nghi sao thái độ mạnh mẽ của hoàng hậu khiến vẻ mặt kiều đinh di trắng b ệ t một cô nói cũng không dám phản bác b ệ t một tiếng quỳ xuống trước rồi mới vội vàng giải thích thái hậu nương nương hoàng thượng minh d á m thần thiếp tuyệt đối không dám c ó ý này mồ hôi lạnh trên trán kiều đinh di chạy xuống không thể ngờ lúc này hoàng hậu lại công kích nàng t a trước chiều này quả nhiên là cực cao siêu công khai công kích nàng ta nhưng thật ra là chỉ trích thái hậu làm việc thiên tư bất công kiều tiểu nghi cần gì căng thẳng như vậy bản cung chẳng qua là thuận miện nói dù sao trong hậu cung này thái hậu nương nương thiên yêu nhất chính là người hoàng hậu vẫn mang theo v ẻ t ư ơ i cười hai tay nắm vào nhau hậu xáp vàng trên tay lấp lánh rực rỡ hoàng hậu không liên quan há có thể tùy tụy nói lung tung sao thái hậu sầm mạt trách cứ biết rõ hoàng hậu quan tâm hi phi nhưng cũng không nghĩ tới dưới tình huống như vậy hoàng hậu vẫn còn che chở hi phi đầu óc có bệnh sao chứ thần thiếp không dám tùy ý nói lung tung nhưng thái hậu nương nương vừa tới liền trách cứ thần thiếp không có phép nói chuyện đương nhiên là trong lòng nghi vấn muốn hỏi rõ ràng dù sao bất kể là chuyện đậu phương nghi hay chuyện của hi phi đều là trách nhiệm và quyền hoạn của bổn cung thái hậu nương nương không cho phép bản cung nói nhưng chuyện này vẫn phải tra rét rõ ràng do đó cũng muốn hỏi thấy hậu nương nương nếu không cho phép bản cung nhúng tay thì muốn người nào đứng ra thẩm vấn xử lý đây hoàng hậu khẽ mỉm cười trong hậu cung tối kỵ quyền lực và trách nhiệm không rõ nếu không chẳng phải là loạn cung quy trái pháp luật sao thái hậu gây sự hoàng hậu không nhúng nhường chút nào khiến tất cả tần phi trong đài điện được cực kỳ kinh hãi mặc dù biết hoàng hậu và thái hậu không nhiều hòa thuận nhưng bình thường hoàng hậu vẫn luôn giữ thái độ cung kính từ trước tới nay không bao giờ bỏ qua thỉnh an vấn an ít nhất chưa từng có thái độ chống đối thái hậu rõ ràng ra bên ngoài lần này chỉ vì một hi phi hoàng hậu lại dám cùng thái hậu đối chọi gay gắt không nhắc tới tất cả tần phi trong cung ngay cả tựa c ả m cũng lấy làm kinh hãi trong lòng cũng có chút ấm áp ù vào m à kệ hoàng hậu vì mục đích gì nhưng giây phút này nàng ta đứng ra bảo vệ chẳng khác gì cho nàng một cơ hội bình tĩnh trở lại hoàng thượng còn nói như thế nào thái hậu mặc dù là thái hậu mặc dù là trưởng bối nhưng xác thật không có quyền quản thúc hậu cung nếu cứng rắn đối chọi với hoàng hậu thì rồi việc dùng hiếu đạo áp chế cũng không có biện pháp hữu hiệu nào khác nhưng trước mắt từng câu từng lời của hoàng hậu đều có lý do nghiêm chỉnh thấy hậu muốn từ lý do phản bác cũng khó ánh mắt mọi người đều nhìn sang tiêu kỳ ngay cả hoàng hậu cũng thấy hơi khẩn trương nàng ta không biết rõ xảy ra chuyện thế này hoàng thượng có thay đổi gì thái độ với hi phi hay không dù sao bất kỳ một nam nhân nào gặp phải chuyện này cũng sẽ tức giận không thôi không cần nói là vua của một nước thái hậu l à cực kỳ hiểu rõ đứa con trai này của mình mặc dù không phải là do bà thân sinh nhưng bao năm chung sống vẫn hiểu rõ mấy phần tính cách hắn chuyện lần này của hi phi con trai bà tuyệt đ ó sẽ không buông tha vì quan hệ tới k i ê u hãnh của nam nhân tôn nghiêm của đế vương cho nên lần này thái hậu mới dứt khoát trực tiếp tới phượng hoàng cung như vậy đây là một cơ hội diệt trì hi phi triệt để hoàng hậu bảo vệ hi phi như thế còn không phải đang nhắm vào đại hoàng tử ngay cả ánh mắt tự cảm cũng nhìn không được nhìn sang tiêu kỳ một câu nói của hắn sẽ quyết định hướng phát triển của câu chuyện thái hậu xưa nay mọi chuyện trong hậu cung đều do hoàng hậu quản lý c h ẳ n g cho rằng chuyện này để hoàng hậu chủ ý mới là danh chánh ngôn thuận t i ê u k ỳ nói xong ánh mắt t ự như vô tình quét q u a hết mọi người trong đ ạ i điện ánh mắt hay dừng lại chỗ tựa cảm rồi lại lướt đi rất nhanh cũng không nói thêm câu nào trong lòng hoàng hậu thở phào một hơi thật dài nàng t a thành công hoàng thượng tuyệt đối không phải là bỏ mặt hi phi như vẻ ngoài thái hậu cũng bất ngờ khiếp sợ không nghĩ tới tới nước này hoàng đế vẫn còn muốn bảo vệ tiện nhân hi phi đó biết rõ hoàng hậu che chở hi phi còn muốn nàng ta thẩm tra chuyện này hoàng hậu x ư a n a y thân thiết với hi phi không biết có thể xử lý công chính hay không quý phi nói ánh mắt nhìn hoàng thượng đầy vẻ tươi cười quý phi và hi phi cũng không hòa thuận nhưng trước đây khi người giải quyết chuyện lời đồn hình như bản cung cũng không hề hoài nghi quý phi thiếu công bằng chính trực hoàng hậu nhìn về phía quý phi rồi nói tiếp thì ra trong mắt quý phi cũng không tín nhiệm bản cung nghĩ bản cung có thể xử sự bất công sao thời điểm đó đột nhiên hoàng hậu đề cập tới chuyện trước đây đã khiến vẻ mặt quý phi rất khó coi nụ cười trên mặt liền nhạt xuống hoàng hậu nương nương thật sự lại thích nói giỡn thần thiết cũng chưa từng nói như vậy thôi đ ủ rồi đừng ầm ĩ nữa thái hậu mắt thấy mọi chuyện càng ngày càng có nguy cơ dây dưa liền nhìn hoàng hậu nói nếu hoàng thượng đã giao cho con thẩm tra xử lý vậy thì hoàng hậu bắt đầu đi hoàng hậu nghe vậy g ợ t g ợ t đầu lúc ấy mới nhìn sang hi phi hi phi người có lời gì muốn nói hay không tự cảm biết rõ đây là hoàng hậu cho nàng cơ hội tự biện luận lập tức ngẩng đầu đầy tư thế vênh táo hung hăng của s ủ n g phi trước đó đầu tiên là cười lạnh một tiếng sau đó nhìn xung quanh mọi người một lần ánh mắt cũng không nhìn thấy tiêu kỳ cuối cùng mới nói từ khi đại vực lập triều tới nay cũng không nghe nói luật pháp quy định rõ cấm nữ nhân đã có hôn ước dự tuyển luật pháp không ghi thần thiếp thật sự không biết mình phạm tội gì việc hôn ước là lệnh của cha mẹ theo lời của mai mối chẳng qua thần thiếp nghe theo cổ h ứ n g nghe theo cha mẹ nói mà thôi còn chuyện giải trừ hôn ước trong thiên hạ này người giải trừ hôn ước điếm không hết thần thiếp cũng không biết thì ra chuyện này là phạm tội cũng đáng được lấy ra khoe khoang bàn luận nói đến đây đột nhiên nhìn về phía kiều tiểu nghi rồi nói nếu như nói tới cái này thần thiếp nghĩ con gái tội thần dự tuyển lại phải lấy ra nó mới đúng chứ lúc tiền đế tại vị đ ể tự mình hạ chỉ biếm trước kiều thị phạm tội phải đi trừ dương kiều tiểu nghi thân là con gái tội quan không biết rõ là dự tuyển tiến cung như thế nào nếu con gái tội quan cũng có thể làm trái pháp luật đường đường tiến cung thì việc b á n cung từng có hôn ước lại khiến thấy hậu nương nương cùng quý phi nương nương coi trọng như vậy thật là quá vinh hạnh rồi một lần nữa kiều linh di trúng thương quả thật không thấy tin được nhìn về phía hi phi nàng lại dám nói như vậy sao chứ buồn cười kiều gia đã được đặc xá vô tội từ sớm chớ có nói bậy thái hậu n ó i giận nói một đôi mắt c ắ t c a o nhìn hi phi chăm chăm nếu thái hậu đã muốn đẩy nàng vào chỗ chết thời điểm này tự cảm còn giữ lòng an phận sao nghe vậy lập tức cười mỉa thản nhiên nói thần thiếp thật sự là hiểu biết nông cạn lại không có nghe thấy ý chỉ chiếu cáo t h i ê n hạ triều đại có luật pháp phàm là quan viên được đặc i á đại tội thì phải chiếu cáo thiên hạ giải thích lý do để an lòng dân chẳng lẽ thần thiếp ở vùng đất hoàng chi địa đúng là bỏ qua chuyện này rồi thái hậu chính là cái đ i n h cứng rắn không tìm được sơ hở trên người bà nhưng bên chỗ kiều linh di thì có quá nhiều nhược điểm có lẽ thái hậu cho rằng nàng chỉ là một nữ nhân khuê c á t không có kiến thức do đó mới có thể lấy lý do áp chế nàng lại không nghĩ rằng nguyên chủ thì lại như vậy nhưng nàng thì không phải xuyên tới nơi đây ở một triều đại hoàn toàn xa lạ người muốn sống thật tốt thì việc cấp bách quan trọng đầu tiên là phải nghiên cứu kỹ càng pháp luật triều đình ở thời điểm mấu chốt với hiểu biết và bản lĩnh có thể tự vệ có thể công kích tiếng có l ư i có nàng chỉ có thể là một phi tần nhỏ nhoi chỉ có thể bảo vệ tính mạng mình là quan trọng nhất không thể nghĩ tới có thể sử dụng mau tớ như vậy thật không uổng công nàng lúc trước thắp đèn đốt nến vùi đầu khổ độc đây chính là một điểm yếu hoàng hậu nghe tự cảm nói trong đầu c ũ n g chợt l é đúng vậy bởi vì có quan hệ của thái hậu không ai nghĩ tới kiều linh di vẫn là con gái của tội q u a n thái hậu xuất thân từ kiều g i a người người đều cho rằng hoàng thượng cũng sẽ không vì chuyện này mà hỏi tội nhưng nếu bình thường vô sự thì đương nhiên không ai để ý tới chẳng qua lại bị hi phi một lần hành động bắt lấy nhược điểm tiến hành công kích quả thật là chuyện biến động trời quý phi cũng sững sờ kỳ thật chuyện này chưa chắc không có người biết rõ chỉ là nảy mặt m ũ i t h ấ y hậu nên không ai chủ động nhắc tới ai có thể nghĩ ra hi phi lại dám nói thẳng không chút giữ thể diện như vậy đến lúc này rồi mà hi phi còn dám lớn lối như vậy sao lẽ nào n g à y tới đó quý phi không tự chủ được nhìn về phía hoàng thượng chỉ l ờ đảng thoáng nhìn qua một cái nét mặt nàng ta liền cứng đờ nàng ta đã nhìn thấy ánh mắt hoàng thượng lóe lên sự vui vẻ mặc dù sự vui vẻ kia chỉ xuất hiện trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nhưng nàng ta tuyệt đối không nhìn lầm giây phút đó quý phi đột nhiên cảm giác được chuyện lần này sẽ không thuận lợi như vậy hi phi không được vô lễ hoàng hậu mở miệng trách cứ giờ nói tới vụ án đậu phương n g h i người có gì để nói hay không hoàng hậu nhẹ nhàng nói một câu tạm thời bỏ qua chuyện nữ nhân từng có hồng ước và con gái tội thần mặc dù là công khai trách cứ hi phi nhưng lại không kết luận chuyện này nhìn bên ngoài thì có vẻ như hoàng hậu thay t h ấ y hậu che lắp nhưng trong lúc vô hình lại khẳng định tội danh của kiều gia còn chuyện đã từng có h ồ n ước mà tham gia tuyển tú luật pháp không có văn bản quy định rõ ràng không được phép quan trọng là không nghĩ tới sẽ có người dám can đảm từng có h ồ n ước còn tham gia dự tuyển cho nên ước định không thành và lúc này lại cho t ự c ả m cơ hội kỳ thật mọi người trong lòng đều hiểu chỉ cần hoàng thượng không truy cứu thì hi phi vượt qua cửa khẩu này cũng không khó chút nào quan trọng là thái độ của hoàng thượng hoàng thượng đối với hi phi thật sẽ không chút để ý nào c h u y ệ nàng n đã lừa gạt sau chứ ánh mắt mọi người như có như không đều lướt về phía hoàng đế nhưng thật hoàng đế giống như hạ quý tâm c h u y ệ này n đã có hoàng hậu thẩm tra xử lý quả nhiên là một chữ không nói kim khẩu đóng chặt hoàn toàn không có ý định nói gì cả trầm mặc như vậy là có ý gì chứ trong lòng bàn tay của tự cẩm toàn mồ hôi lạnh y phục sau lưng cũng ướt sũng cũng m à là y phục thu trang giày nên cũng không người nào phát hiện được nàng đang quẩn bách nghe hoàng hậu nói tự cảm vẫn bảo trì dáng người ngẩng cao đầy sức chiến đấu như trước tỏ vẻ kiêu căng không phục đầu tiên cười lạnh rồi nói tiếp nếu luật pháp không trách tội thì sao bản cung phải giết người diệt khẩu chẳng phải làm trò cười cho người khác sao lại còn để người ta phát xác chuyện này dựa vào chỉ số thông minh của bản cung hoàn toàn không cần làm chuyện v ệ rắn thêm chân như vậy hoàng hội nương nương minh xét thần thiếp khẩn cầu nương nương điều tra kỹ chuyện này trả lại công đạo cho đậu phương nghi xưa nay nàng ấy thường giúp người trong cung không ngờ lại gặp phải chuyện như vậy người hạ thủ sau lưng quả thật độc ác mất nhân tính coi rẻ nhân mạng bản cung thầy ở đây nhất định sẽ hợp trợ nương nương t ra ra thủ phạm thật sự đằng sau trả công đạo cho đậu phương nghi trả sự trong sạch cho thần thiếp lời hi phi nói cũng có ý tứ quý phi nhìn hi phi một cái rồi nói bây giờ đã có hai cung nhân chỉ chứng lẽ nào lời bọn họ đều giả dối sao hi phi bác bỏ lời khai của nhân chứng như vậy có chứng cứ gì để rửa tội cho mình sao cũng không thể dựa vào vài ba câu n g ư ờ i nói mà có thể thoát tội được lời của quý phi nương nương nói rất có lý bản cung nghĩ nếu đã có cung nhân bên bản cung làm chứng là bản cung say s ử nàng ta giết người diệt khẩu như vậy ngoại trừ lời khai của nàng ta thì có vật chứng gì sao nếu như không có vật chứng chỉ bằng lời nàng ta nói lẽ nào quý phi đã tin luôn hay sao nếu chỉ bằng lời khai định tội người khác bản cung cũng có thể làm được bản cung còn muốn chỉ chứng quý phi nương nương sát hại đậu phương nghi quý phi nương nương có chứng cứ để lấy lại trong sạch của mình sao người quả thật là cưỡng từ đoạt lý quý phi nương nương mới là lỡ mồm nói bậy tên cung nữ kia chẳng qua là một cung nhân thâu sử bên cạnh bản cung bản cung còn chưa biết rõ nàng ta là ai mà dám sai nàng ta đi làm một việc quan trọng như vậy không lẽ đầu óc ta có vấn đề giết người diệt khẩu chuyện liên quan trọng đại ngay cả nếu muốn làm vậy cũng phải cử người tâm phúc có thể tín nhiệm chứ một kẻ chưa từng thân cận bản cung còn không nhớ được mặt m ũ i tên tuổi có thể sai làm việc đó sao nếu quả thật như thế thì chẳng phải là trò cười lớn nhất thiên hạ này sao Năm lần người biện luận nhất bang muốn miệng đó đấu tỉ ta lưỡi Giỏi với còn non lắm hay l à nói quý phi nương nương đã từng làm q u a chuyện này nên có kinh nghiệm sao quý phi tức đen mặt hi phi thần thiếp đang ở đây nương nương có gì cứ chỉ giáo tự cảm cười xem quý phi rồi nói tiếp biết rõ nương nương không ưa thích gì bản cung dù sao lúc bản cung mới vào cung nương nương đã từng bày mua đặc kế hai bản cung bị g i á n chức ở y lăng hiên thiếu chút nữa thì mất mạng chỉ là không nghĩ tới bao năm qua đi n h ư n g nương vẫn thù ghét bản cung như cũ lại còn thêm thù mới nếu nương nương chỉ trích bản cung còn mong đưa ra chứng cứ nếu không chính là vô an giá họa vô an giá họa thần phi là tội bất kính bản cung kính mong hoàng hậu nương nương chủ trì công đạo người quả thật là đổi trắng thay đen quý vị ý vào thân phận mình cao quý cuộc đời này cũng chưa từng đốc vỏ m ò m với ai như vậy quả thật là tức muốn chết đà tạ nương nương đã tán dương không nghĩ tới trong lòng người ta lại có bản lĩnh như vậy thật sự là cảm thấy bội phần vinh hạnh nếu như bản cung thật sự lợi hại cũng không đứng chỗ này bị người hãm hại mượn lời tốt lành của nương nương hy vọng bản cung sớm ngày rủa thoát tội danh trả lại sự thanh bạch vô sĩ như thế quý phi cũng thật là chưa từng gặp lập tức bại trận trong l ò n g hoàng hậu thở phào một cái thật không nghĩ tới còn có một ngày có thể chứng kiến quý phi bị tức hổn hển như vậy trên mặt tươi cười quay đầu lại nhìn về phía thái hậu cùng quý phi bị lửa đạn công kích cười mỉm rồi nói mặc dù hi phi có hiệp nghi nhưng xác thật còn cần tiếp tục kiểm chứng như vậy tạm thời cấm túc tay họp nghi điện chờ bản cung trai rõ chân tướng lại tiếp tục luận xử thái hậu nương nương hoàng thượng sự t r ứ như vậy có thỏa đáng hay không hi phi mang hiềm nghi bị hoàng hậu cắm tốt mà cắm tốt tại hợp nghi điện sự trí thế này đương nhiên thái hậu không hài lòng nhưng nếu như bà biểu đạt bất mãn lại sẽ bị hi phi công kích kiều đinh di là con gái tội q u a n chỉ đành quay đầu nhìn về phía hoàng thượng t i ê u kỳ cũng không nhìn vào mắt thái hậu c h ỉ nói trạm đã nói chuyện này nằm trong phạm vi quyền lực và trách nhiệm của hoàng hậu trẫm chỉ hỏi kết quả cuối cùng là được rồi đó chính là không phản đối hoàng hậu đã biết hoàng thượng sẽ không phản bác bao năm nay hắn đối với hi phi như thế nào không ai hiểu rõ hơn nàng ta có lẽ sẽ phẫn nộ nhưng đại khái hắn không thể để hi phi bị người vô hãm oan ức như vậy được có điều đối mặt với vị hoàng đế không được tự nhiên như thế này hoàng hậu đột nhiên cảm thấy giây phút đó hắn sinh động giống như một nam nhân bình thường nếu hoàn toàn không thèm để ý h ì phi là thảm rồi từ cảm công kích cực kỳ hung mãnh toàn bộ tần phi có mặt trong đại điện đều bất ngờ với sức chiến đấu của nàng trong tình huống như thế thái hậu và quý phi đều không thể ứng chiến các nàng ai còn cắp c á p làm vật hy sinh đối với ý c h ỉ của hoàng hậu nương nương tự nhiên là không ai dám phản bác chỉ là mọi người vẫn thầm than quả nhiên hi phi may mắn đến lúc này mà hoàng hậu nương nương còn bảo vệ nàng như vậy mọi người cùng tiễn thái hậu l ạ đưa hoàng đế rời khỏi cuối cùng lúc đi ra vận hoàng cung tự cảm hoàn toàn không để ý ánh mắt mọi người ngẩng đầu ửa ngực rải bước đi ra ngoài ở cửa vận hoàng cung tự cảm nhìn q u ý phi vẻ mặt xinh đẹp dáng tươi cười hết sức chói mắt dưới ánh mặt trời cứ t h ấ y mang theo vài phần đắc ý nhìn quý phi rồi nói quý phi nương nương nhất định thất vọng rồi quý phi nhìn hi phi trong ánh mắt không thể che giấu sự chán ghét người cho rằng người sẽ luôn đắc ý sao không phải bản cung chỉ tin tưởng thiên đạo có l ư ơ n g hồi người làm ác sớm muộn gì cũng bị trời phạt hy vọng quý phi nương nương nửa đêm t ỉ n h mộng không bị ác mộng q u á nhiễu đậu phương nghi chịu ăn ú t mà chết nghĩ đến nàng ấy cũng sẽ vì chính mình mà lấy lại công đạo từ cảm nhấn mày cười một tiếng ba ngày không làm việc trái lương tâm nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa nương nương nói có đúng hay không ánh mắt quý phi hung hăng nhanh chằm chằm hi phi hi phi vẫn tự bảo vệ mình trước đi bây giờ ngươi còn là người chịu nghi vấn đấy không nhọc nương nương nhắc nhở tự cảm nói ta sẽ nhớ kỹ những gì hôm nay là do ai ban tặng ngày khác tất nhiên họ trả lại gấp đôi q u ý phi phải tay áo rời đi tự cảm xem nàng bóng lưng thật lâu sau đó mới mang người đi thẳng v ề họp nghi điện sau khi trở lại họp nghi điện tự cảm chỉ gọi khương cô cô vào thăm hỏi về tên c u n g nhân khương cô cô trả lời rất nhanh chóng tên cung nhân kia là thay thế một cung nữ trước đây họp nghi điện cung nữ lúc trước bị bệnh nặng đã chuyển ra ngoài nàng ta được đưa vào bổ sung nô tìp phố nghĩ nàng ta mới vào nên chưa từng điều tra rõ lây lịch không nghĩ tới liền gặp chuyện không ai một n ư ơ n g n ư ơ n g trách phạt tự cảm nhìn khương cô cô quỳ dưới đất người đứng lên đi chuyện này chỉ sợ không đơn giản như vậy bây giờ bắt đầu tra x é t bắt đầu từ cung nữ bệnh chuyển ra ngoài đó n ô tỳ đã sai người đi thăm dò rồi tâm trạng khương cô cô cũng cực kỳ ảo não không ngờ lại bị té ngã ở chỗ này vừa mất thể diện trước mặt chủ tử còn khiến chủ tử bị oan ức nếu không thể điều tra rõ thì sau này còn ở đây được thế nào chứ từ c ẩ m g cợt cợt đầu vậy ngươi đi mau đi để ta một mình suy nghĩ trong tốt lát dừng một chút bế đại hoàng tử tới đây b à vú bế đại hoàng tử rất nhanh tự cảm cho bà ta lui xuống đại hoàng tử vừa thấy mẫu vi thì nhào tới thơm lấy thơm đ ẩ y lên mặt của nàng lưu lại tòi nước miếng con trai cho đến giờ phút này nước mắt mới n h ị n không được mà rơi xuống cả một ngày căng thẳng tâm thần mệt mỏi tự cảm không biết con đường sau này của mình sẽ về đâu cho dù là rửa sạch được t ộ i của mình nhưng sau đó thì sao chứ tiêu kỳ nàng xác định giấu d i ế m hắn nhưng giấu d i ế m như vậy không phải là nàng cố ý đây là chuyện nguyên chủ không phải của nàng xuyên việc tính sao nguy cơ lớn nhất xuất hiện tự cảm lại không biết mình phải hóa giải nguy cơ lần này như thế nào nhất là tần tự xuyên còn là trạng nguyên tiêu kỳ bổ nhiệm là đại thần hắn trọng dụng thể diện bị giậm nát đây mới là điểm chết người trong hộp nghi điện yên ắng như ánh bình minh trước bóng đêm vậy bóng đêm yên tĩnh tối đen như đè nặng trong lòng tự cảm khiến không thổi nổi trong màn ấm áp dục thánh đang ngủ say tiểu tử sắp nghèn đón lễ tròn một tuổi lại phải chịu cắm túc với mỏ vi trong điện này dưới bốn góc trời ánh sáng xuyên qua màn thành p ầ n sáng mông lung tự cảm n g h i n g n ư ờ i nằm trên giường ngắm con trai cười trong giấc mộng miệng c ũ n bất xác n ở nụ cười đường nét trên khuôn mặt con trai giống như mô hình khác ra từ tiêu kỳ hồi đầu cũng có chút bóng dáng nàng bây giờ lớn lên lại không nhìn thấy xen quả thật rất thật kỳ tài tự cảm sờ nhẹ lên mặt con trai rồi cúi xuống hôn một cái lại nằm xuống lần nữa trong đầu tự cảm không khỏi lại suy nghĩ chuyện lần này rõ ràng âm mưu nhằm v ộ i nàng như vậy khẳng định không phải là một người có thể bày ra cục diện này trong khoảng thời gian ngắn đầu tiên phải làm cho cung nữ thù sử bên cạnh mình mắc bệnh nặng sau đó thông qua nội đình phủ phái người nằm vùng để bọn họ hãm hại mình chỉ hai điểm này là có thể nhìn ra được trong hộp nghi điện và nội đình phủ đều có người của đối phương ẩn n ấ p không bắt được người này tự cảm biết rõ sau này tay họa ngầm đó còn nguy hiểm trí mạng nữa bên nội đình phủ n à y chưa quen thuộc hãng hoàng hậu nương nương sẽ đi thăm dò nhưng trong họp nghi điện l à đám người nàng mang tới xảy ra vấn đề hay là cung nhân vẫn ở họp nghi điện có vấn đề khương cư cô có thủ đoạn chuyện này sao cho nàng ta tự c ả m vẫn rất yên tâm nàng lại có khuynh hướng cung nhân của họp nghi điện xảy ra vấn đề dù sao cung nhân của di cùm hiên mấy năm nay cũng không xảy ra chuyện gì dưới sự quản lý gắt gao của vân thường và trần đức an rất khó sẽ có người giấu giếm được chân tướng mà không bị lộ trong mấy năm nay như vậy như vậy nếu là người hầu trung hợp nghi điện thì xuất phát từ đâu là những người cũ để lưu lại hay là người mới do nội đình phủ đưa vào trong đầu t ự c ả m s â u chuỗi những sự kiện lại lọc dần từng chuyện cuối cùng chỉ có thể suy đoán ra đáp án như vậy trừ điểm này ai đã giết đầu phương nghi thái hậu quý phi kiều linh di hay là còn một người khác lợi dụng đầu phương nghi chết dẫn ra chuyện t â n tự duyên như vậy người có thể biết chuyện tần tự x u y ê n trong lòng tự c ả m kỳ thật đã có định luật trừ tô s a khúc châu thì cũng sẽ không ai trong thời gian ngắn như vậy mà t ra ra được chuyện này sau khi tô s a khúc châu vào kinh thì có quan hệ khá gần gũi với người nhà quý phi có điều trong cung này chỉ dựa vào thúi đ o ạ n của quý phi thì cũng không khả năng có thể một lần hành động bày ra bố cục tinh vi như thế này dù sao còn có hoàng hậu có thể giấu giếm được tay mắt hoàng hậu dưới tình huống thần con biết quỷ không hay đắc thủ chỉ sợ thái hậu cũng có phần quý phi liên thủ với thái hậu sao n h ư vậy bọn họ đã phân chia lợi ích như thế nào để đ ạ t thành liên minh dưới tình huống như thế mặc dù quý phi trong cung đứng sau hoàng hậu nhưng vài năm nay liên tục đ ộ c chiếm sũng ái kỳ thật quý phi đã sớm không được thịnh sủng chỉ có ngọc trân công chúa ở bên người miễn cưỡng cũng chỉ cao hơn mọi người một cái đầu bên chỗ thái hậu chỉ sợ là vì kiều l i n h di mà lót đường nghĩ tới đó t ư cảm không khỏi l à nghĩ tới chuyện ba ngày ở p h ư ợ n g hoàng cung kỳ thật lúc đó nàng không có suy nghĩ nhiều như vậy nàng chỉ nghĩ dù cho mình bị bọn họ đạp xuống cũng tuyệt đối không thể để cho kiều l i n h di bò lên được cho nên khi đó bao nhiêu lửa đạn của nàng đều luôn luôn nhắm ngay phía kiều l i n h di mà b ắ n tới bây giờ suy nghĩ một chút hóa ra lại có may mắn bất ngờ chó ngáp phải rồi giờ kiều linh di bị mình bán danh hiệu con gái tội thần và mưu t o à n chiếm quyền hậu cung trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ không dám đơn giản có bất kỳ hành động gì dù sao bao nhiêu người đang nhìn nàng tai chằm chằm nhất c ử nhất động cũng khó làm người khác không nghĩ tới danh hiệu này nhất là hoàng hậu nương nương hoàng hậu nương nương không tranh thánh sủng coi trọng nhất chính là danh phận hoàng hậu và quyền lợi người muốn ngắp nghé hai thứ này trong tay nàng ta quả thật chính là tự tìm đường chết cho nên hôm nay hoàng hậu mạnh mẽ đối chọi thái hậu trừ lý do bên ngoài bảo vệ mình thì chắc là cũng sợ lý do sâu xa bên trong là thái hậu cường thấy nên g đỡ kiều linh di nhưng cho dù như thế nào tự cảm thiếu ân tình của hoàng hậu không cần nói hoàng hậu nương nương n g à i c cả á i tự cảm làm việc cũng là tìm lợi tránh hung như vậy nếu như đậu phương nghi chết là mấy phương thế lực lượng tác tạo bi kịch như vậy vì cái gì mà nhắm ngay đậu phương nghi chứ là vì đậu phương nghi có quà lại với bản thân hay là đậu phương nghi biết rõ cái gì vụ ở trường nhà cung đèn cung đình rơi xuống đậu phương nghi giấu giếm chân tướng bây giờ lại bị người mưu hại tính mạng có phải hay không đ ạ i biểu cho việc nàng ta đã thật sự phát hiện bí mật gì đó người khác liền dùng kế một viên đá ném hai con chim vừa đ ẩ y b ị c h miệng lại vừa đạp mình một cước trừ những chuyện này tự cảm l à nghĩ tới tiêu kỳ nghĩ tới hắn đầu óc liền giống như đá tảng muốn chuyển cũng không động được giờ c á c này hắn đang làm gì ban ngày ở phượng hoàng cung ngoài m ặ t tiêu kỳ không nhúng tay vào những tranh chấp đòi sức kỳ thật trong lòng tự cảm biết rõ hắn để cho hoàng hậu nương nương điều tra thêm chuyện này vẫn là chờ lại cho nàng một đường thoát nhưng dưới tình t h ấ y trước mắt cái chết của đậu phương nghi cùng với chuyện xưa của tần tự xuyên giữa hai người khó tránh khỏi có một vết sạn tạo nên khoảng cách đậu phương nghi chết s ử sự lạnh lùng của tiêu kỳ khiến tự c ả m ngoài trừ thương tâm thì còn có cảm giác sợ hãi không cảm thấy an toàn nàng ngồi xửa hậu cung lạnh như băng không tránh khỏi cảm giác thay lương một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ hôm nay là đậu phương nghi ngày khác có khi nào chính là mình hay không chứ nếu mình cũng có kết cục giống như đậu phương nghi khi đó không biết tiêu kỳ sẽ coi như một chuyện bình thường chẳng qua chỉ là một người chết được làm vua thua làm giặc người chết bất lực x i e o gió gặp bão từ cảm nhìn không được mà nghĩ nhìn không được liền sợ hãi dù sao ở trong hậu cung này tất cả vinh quang của nữ nhân đều xuất phát từ một nam nhân không có bất kỳ cảm giác an toàn không có bất kỳ ấm áp nào làm người mà phải đi dựa vào nam nhân để sống ở trong hoàn cảnh như vậy nhất cử nhất động của hắn bất luận tư tưởng hành động gì cũng sẽ coi là chuyện cực kỳ trọng yếu quan điểm hai người không hợp hôn nhân sự nghiệp nhân sinh quan có quá nhiều bất đồng tự cảm lại không có biện pháp nào c h có thể áp chế mình khuất phục trong hoàn cảnh này cho nên tiêu kỳ lạnh lùng đối mặt với cung đấu sau đó là vô cảm đối với cái chết mới có thể làm cho nàng cảm thấy bất lực và sợ hãi đến tận xương tủy không ai có thể hiểu người không tự mình trong hoàn cảnh đó mà không lay động người chưa từng chịu sống cuộc đời x i ề n xích trói buộc sẽ không hiểu cảm giác đó cảm giác sinh mạng vinh quang đều phụ thuộc vào một người quả thật rất tệ không chờ tâm trạng bình phục lại không đợi nàng t ừ thôi miên mình lần nữa người phải nhẫn nại chỗ này là vương triều tư tưởng phong kiến thống trị ở trong này người không có cách nào thoát ra khỏi vũng bùng chuyện của tần tự duyên vỡ l ỡ không hề báo trước trở tài không kịp lại đúng lúc sau khi hai người v ừ a tranh cãi giống như một cánh cửa đóng chặt tự c ả m thật sự cảm thấy v ậ n khí nàng quá tệ không có gì bếp vác hơn so với cái này nữa một đêm liên tục trở mình tràn trọc tự c ả m không t h ấ y nào ngủ được sáng sớm ngày hôm sau thức dậy hai con mắt thâm quần sau đó lại bị dục thánh cũng vừa thức dậy bò lên người nhìn hai mắt thâm quần của nàng giống như phát hiện trò chơi hay cứ mãi nhìn không chớp mắt sau khi rửa m ặ t thay quần áo từ cảm thong một lớp phấn để che giấu bớt sự mệt mỏi của mình để con trai chơi trên giường với mấy món đồ chơi bé vẫn thích gọi khương cô cô vào hỏi thăm sự tình tiến triển quả nhiên từ cảm suy đoán không sai chút nào chính là người trung h ọ p nghi điện xảy ra vấn đề nương nương vậy phải xử lý người này như thế nào khương cô cô hạ giọng hỏi g i ờ đã âm thầm giám sát cũng không dám đã thảo kinh xà từ cảm cờ cợt đầu người làm vậy là đúng chuyện này người kêu cung nhân triệu ca đ i p h ư ợ n g hoàng cung báo một chuyến báo tin tức cho đồng cô cô hoàng hậu nương nương tự nhiên sẽ biết s ử trí như thế nào bây giờ hoàng hậu xử lý mọi việc tự cảm cũng không thể d u i tay cũng không có ý định d u i tay làm cái gì cương cô cô thở phào nhẹ nhõm nương nương nghĩ vậy rất đúng chỉ sợ nương nương tức lên không quan tâm ngó ngàng đó mới là hành động muốn chết nô tì đã biết rồi k h ư ơ n g cô cô vội vàng cáo lui ra ngoài phải làm sớm không nên chậm trễ chỉ sợ xảy ra cái gì ngoài ý muốn vượng hoàng cung hành động rất nhanh tin tức đưa qua chưa tới nửa canh giờ đồng cô cô đã tự mình mang người tới ngoài mặt là cố ý tới hỏi thăm đại hoàng tử và tự cảm cười nói hoàng hậu phân phó để hi phi nương nương nghỉ ngơi thật tốt tự cảm biểu đạt Cảm đối với hoàng hậu, để đồng cô cô tạ trói người, nhát đối để đồng với người, hoàng hậu, sùng minh điện t i ê u kỳ tập trung suy nghĩ xem tấu chương trong tay đọc nội dung cuối cùng thì cười lạnh một tiếng đập mạnh bút lòng cầm trong tay xuống giá bút vụ án hải t ạ c liên quan rất rộng tới quan viên trong triều chuyện này vốn giao cho tần tự xuyên giải quyết bây giờ tiêu kỳ rất không tình nguyện dùng người này thậm chí cũng không muốn nghe thấy tên hắn nhưng đây là một nhân tài là nhân tài triều đình đang cần nếu như chỉ vì lý do cá nhân mà biếm trước không dùng tiêu kỳ lại có cảm giác mình làm đế vương lòng dạ cũng quá hẹp hòi nhưng nếu dùng lại cảm giác mình quá bất lực mấy ngày nay hai ý nghĩ hoàn toàn bất đồng này làm đầu óc hắn rối loạn h ồ n ước giữa tần tự xuyên và tự cảm đã điều tra rõ ràng hồ sơ đang nằm trên bàn điều tiêu kỳ không thể chấp nhận là bọn họ thật sự đã từng có tình cảm rất thân thiết nếu không phải do mẫu thân tần tự xuyên cản trở phá hủy h ồ n ước thì bây giờ tự cảm đã gả cho tần tự xuyên làm vợ mẫu mực chăm chồng dạy con rồi nghĩ tới đó bất xác trong đầu xuất hiện hình bóng tần tự xuyên vì rạn g nguyên cho chính mình lựa chọn này mặc dù không phải là cực kỳ tuấn tú nhưng cũng nho nhã thanh tao độc nhất vô nhị lại còn tài giỏi xuất chúng rất có t ự chất làm quan mà hiên ngôn thanh vừa thông tuệ tuyệt lưng l ạ i dùng mạo xuất chúng hai người quái thật ông trời tác hợp nghĩ tới đây sắc mạc tiêu kỳ càng thêm tối sầm tự tôn nam nhân nhận được khiêu chiến thật lớn nếu như không phải đ ú c trước mẫu thân tần tự xuyên tự mình hủy hôn n h ư vậy hi ngôn thanh cũng không giận mà tham gia dự tuyển vậy thì nàng đã đi đến bên cạnh mình đối với mình tốt là thật hay giả ở trong lòng của nàng có tần tự xuyên hay không chứ ý nghĩ về người cũ khiến hoàng đế bệ hạ cảm thấy đầy ác ý nhất là người cũ này còn hết sức x ư ớ t chúng nếu là một kẻ vô dụng thì tốt rồi nghe nói tới nay tần tự xuyên không chịu lập gia đình là vì không quên được hi ngôn thanh sao hoàng đế b y hạ cực kỳ u buồn hắn luôn tự mãn rằng chỉ có hắn biết được sự tốt đẹp của tự cảm nâng niu nàng trong tim tỉ mỉ che chở cẩn thận sắp đặt chỉ đồng ý nàng dựa vào một mình hắn nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện thanh mai trúc mã còn là hai bên tình thâm ý trọng hắn ta biết nàng sớm hơn hắn chiếm được tình cảm của nàng trước lại còn hiện diện trong mười mấy năm đầu cuộc đời nàng nghĩ như vậy hắn không thể nào chịu đựng được nàng tốt không thể bị thế nhân biết được chỉ có thể r ự t rỡ bên cạnh hắn hắn rất không muốn thừa nhận làm mình ghen tỵ tiêu kỳ táo bạo đứng dậy đi tới đi lui trong đầy điện bên tường là chỗ tự cẩm nhưng hắn lại không biết mình phải gặp nàng như thế nào phải nói gì chất b ấ n sao nói giận sao chẳng may nếu hỏi ra tự cẩm vẫn thích tần tự xuyên thì sao đây giết đòi cẩu nằm nữ đó tiêu kỳ thật buồn bực nếu như có thể giết người hết thảy liền tan thành mây khói hắn cũng sẽ không rối rắm như vậy nếu như có thể đơn giản xóa hết dấu vết của một người trong sinh mệnh đó là chuyện hạnh phúc cỡ nào chưa bao giờ tồn tại chưa từng có thống khổ quảng trường an đứng ngoài cửa điện nghiêng tai lắng nghe đồng tỉnh trong đài điện trong lòng cực kỳ khổ bức hoàng đế bầy hạ không vui hắn ta cũng không thể vui vẻ nổi hắn ta không vui mấy kẻ hầu hạ bên dưới cũng không thể yên ổ n mà sống đồng ý lo mồ hôi chạy tới dần chân trước mặt sư phụ thở phì phò rồi mới nói sư phụ con nghe qua hi p h i chủ tử kêu cả một bàn thức ăn hình như khẩu vị rất tốt xong đời rồi hoàng đế bệ hạ mà nghe được chỉ sợ sẽ càng không vui người xác định sao quản trường an cũng chưa từ bỏ ý định hỏi một câu hi p h i cũng quá vô tâm rồi lúc này mà còn có thể ăn ngon được sao chứ đây là thực đơn con lấy bình ngựa thiện phòng sư phụ xem qua đi đồng ý vội vàng móc ra một tờ giấy hai tay dâng tới trong lòng cũng không khỏi thầm than màu tiến hi phi quả thật không giống người thường nếu là người khác lúc này ai có thể nuốt trôi cơm người ta không chỉ ăn ngon lành mà còn ăn nhiều cả bàn đầy món ăn trời nam biển bắc thứ gì cũng có nhìn một giải ghi tên hàng chục món ăn quảng trường an câm lặng một chữ cũng không thể nói hắn ta cũng không dám đem thực đơn này đưa vào hoàng thượng nhìn thấy nhất định sẽ rất giận dữ v ồ i lực k h o á t k h o á t tai quảng trường an nhìn đồ đệ của mình rồi nói ngươi đi làm việc đi đợi lát nữa ngươi đừng quên s a o một phần thực đơn đồ ăn bên hộp nghi điện một phần cũng đưa lên hai phần cũng là đưa gồm góp lại chữ luôn một lần thôi cho đáng khoản nợ nhiều không sợ sầu còn rận nhiều không sợ cắn sau khi quảng trường an nhận được thực đơn bữa trưa hắn ta không thể có cách nào biểu đạt tâm trạng của mình mấy ngày gần đây hoàng thượng đều say hắn thu thập thực đơn của hợp n g h i điện thật ra là muốn vòng bèo kiểm tra một chút tình hình ăn uống của hi phi hoàng đế giận dỗi nhưng trong lòng vẫn rất quan tâm hi phi nương nương mấy ngày trước nương nương không có bụng dạ ăn uống cơm nuốt không trôi thực đơn đồ ăn cũng kêu không nhiều mày hoàng đế nhíu lại tới nỗi có thể kẹp chết một con ruồi còn đem phần lệ của mình đưa qua đó bây giờ khẩu vị hi phi tốt như thế có thể là muốn thi gan với hoàng đế bị hạ sao chứ tiêu kỳ nhìn thực đơn đồ ăn quảng trường an đưa tới một dải tên đồ ăn thật dài khiến hắn thiếu chút nữa thì hoa cả mắt r ồ n g hắn ở chỗ này lăn lộn khó ngủ cầm tức buồn bực đố kỵ ghen tuông lan tràn như cây dại nàng lại còn tâm trạng vui vẻ ăn uống thật nhiều tiêu kỳ quả thật nhịn không được mà suy nghĩ lẽ nào nàng cũng nghĩ bình n ứ c không sợ vỡ ngã bài với mình sao vừa nghĩ như thế thì càng cảm thấy không tốt tiêu kỳ hít sâu một hơi trấn định bình tĩnh nhưng hắn trấn định không được quả nhiên quả nhiên nàng là nghĩ như thế nếu không nếu trong lòng nàng của mình làm sao còn có tâm trạng ăn uống nhiều như vậy không phải là phải nghĩ tới giải thích với mình như thế nào sao lẽ nào giải thích một câu thì chết người sao chứ ngay cả giải thích một câu cũng không chịu kỳ thật hắn đang suy nghĩ nếu như nàng chịu giải thích với mình hắn cũng muốn dự định sẽ tha thứ cho nàng chỉ cần nàng chịu nói nàng thích hắn chứ không phải là kẻ đáng chết tần tự xuyên đó quảng trường an nhìn sắc mặt hoàng thượng hận không thể mở cái hố dưới đất mà chui vào hắn ta biết hoàng thượng tuyệt đối sẽ không vui vẻ trong hộp nghi điện tự cảm và con trai cùng ngồi một chỗ dục thánh đang tự mình cầm muỗng ăn cháo dính đầy mặt nhìn mẫu phi với vẻ mặt không biết sầu ngay ngô cười tự cảm cầm khăn lao mặt cho bé để con trai tự mình cầm muỗng ăn cơm không cho phép bà vú đút trẻ con phải học được cách tự mình chăm sóc mình đỡ phải nuôi dưỡng ra một kẻ vô dụng mặc dù trước đây nàng chưa từng sinh con nhưng cũng biết rằng cha mẹ quá chăm sóc nâng niu thì đứa trẻ sẽ trở nên lười biếng nếu cha mẹ lười biếng thì lại có thể dạy con tự lập năng động như vậy khi lớn lên đứa trẻ đó sẽ dễ dàng hòa nhập vào xã hội trong thời đại sinh tồn gian nan g thế này t ừ cảm cảm thấy trong việc nuôi dưỡng dạy dỗ con nàng không dám nói mình sẽ bồi dưỡng được một nhân tài toàn diện nàng cũng không có bản lĩnh cao như vậy nhưng ít nhất cũng phải dạy con có thể được tự c h ứ ế cố tốt mình có thể có năng lực thích ứng với mọi hoàn cảnh cho nên trẻ con ăn cháo dính đầy mặt mũi quần áo cả người bận thiểu không phải là chuyện quan trọng mặc dù không quá lịch sự nhưng rất hữu ích đối với sự phát triển trưởng thành của đứa bé hơn nữa tự cảm cũng phát hiện con trai l à rất thích hành động này cảm giác tự mình động thủ có thể khống chế hết thảy hành vi kể từ sau khi bé tự ăn cháo thì cũng không cho người khác đút ăn nữa tự mình cầm chiếc muỗng múc một muỗng đầy v ẽ mặt ngang ngược không cho ai đoạt lấy quả nhiên là con của tiêu kỳ tính cách hai cha con y như nhau v ẽ mặt nào đó bướng bỉnh như con trâu vậy trước mặt tự cảm cũng đặt một bát cháo mới ăn được nồi nửa chén thì không thể ăn thêm nữa trong lòng tràn đầy tâm sự ngắm con trai ăn khoan khoái nàng cũng theo bé ăn dù sao so với ăn một mình cũng đỡ hơn nhiều hơn nữa tiểu tử hùng hổ này sẽ nhét đồ ăn bé không thích vào miệng nàng kể từ sáng hôm nay nghe trần đức an nói nàng biết được đồng ý sẽ lấy thực đơn đồ ăn bên người thiện phòng nàng bèn đổi thực đơn kêu cả bàn đồ ăn nàng cũng không tin tiêu kỳ thấy nàng khẩu vị tốt như vậy còn có thể ngồi yên được hỏi tội cũng được gây gỗ cũng được ngay cả cái mặt cũng đều không lộ nàng muốn giải thích cũng không có cơ hội nàng còn bị c ấ m túc ngay cả sùng minh điện cũng không qua được tư kỳ không đến thì nàng có biện pháp nào chứ dưới con mắt bao nhiêu người nếu nàng dám không tuân theo mệnh lệnh c ấ m túc sẽ bị thấy hậu quý phi b á c được điểm yếu rời vào đường cùng tự c ả m chỉ có thể nghĩ ra ký sách tổn hại như vậy bữa sáng đi qua bên sùng minh điện không có đ ộ n g tỉnh bữa trưa trôi qua bên sùng minh điện vẫn im ắng đến buổi tối tự cẩm vẫn kêu cả bàn món ăn như trước nàng sẽ thi gan với hắn xem ai gan lì hơn ai dần vỡ viên thịt băm cho vào trong c h á o thành c h á o thịt thêm chút muối dỗ thánh ăn rất vui vẻ còn lấy muỗn g múc một muỗn g cháo đầy nhắc vào miệng tự cẩm cười hiếp mắt miệng lại cong lên tự cảm nhìn con trai cười rạng rỡ như ánh mặt trời nét mặt lộ ra đường không cười nhu hòa ấm áp lúc tiêu kỳ đi tới mới bước một chân vào cửa liền nhìn thấy trong hòa quang của ánh đèn cung đình hình ảnh hai mẹ con đang cười hồn nhiên thu vào bên trong k ì a gương mặt rạng rỡ k h ó é miệng tươi cười như hoài đào mùa xuân tháng ba lay động kiều diễm dục thánh như thể cảm nhận được gì đó c h ờ quay đầu lại thì thấy nam nhân đang đứng trước cửa bé vứt cái muỗng trong tay dàn cánh tay nhỏ bé về phía tiêu kỳ tự cảm cố nhìn theo ánh mắt con trai vẻ tươi cười bỗng chốc cứng n g ắ t mặt nàng bị dính đầy c h á o của con trai tiêu kỳ không động tự cảm cũng không động dục thánh thấy phụ hoàng không chịu qua bế mình lập tức liền nóng nảy vịnh thành ghế đứng dậy vẫn vươn cánh tay nhỏ ra với phụ hoàng kỳ thật tiêu kỳ rất nhớ con trai hắn không thèm nghĩ tới người không tim ê không phổi đó chỉ chút giờ dự như vậy dục thánh liền không n h ì n được sao phụ hoàng lại còn chưa tới bé bé chứ bé bé tiêu kỳ sững sờ ánh mắt nhìn con trai chăm chú c o n nói cái gì con trai mở miệng nói chuyện sao phụ hoàng bé bé dục thánh thấy phụ hoàng còn không chịu tới miệng nhỏ nhắn biểu ra đôi mắt to tròn bỗng ngập nước d á n vẻ đáng thương khiến lòng người phải mềm nhũng tiêu kỳ đ à m g ì c o n quán chuyện khác bước nhanh phía trước bế con lên cười như một kẻ ngốc nói lại cho phụ hoàng nghe nào dục thánh không chịu mở miệng trước ngực áo dính đầy c h á o tay áo và mặt đều là thịt và c h á o người toàn m ù i thức ăn ôm cổ phụ hoàng cái đầu nhỏ gọi đến trên vai hắn làm cổ tiêu kỳ cũng dính đầy thịt và cháo t ừ c ả m cảm thấy rất bi thương con trai mở miệng nói chữ đầu tiên không phải gọi mổ vi nàng ngày đêm ở với bé rõ ràng hai mẹ con các nàng ở chung đâu nhất kết quả tiểu tử không có lương tâm lại còn thân cận với phụ hoàng hơn nhưng đúng là kế sách của nàng thành công tiêu kỳ đã tới bởi vì dục thánh đột nhiên mở miệng nói nên bầu không khí lúng túng trong phòng dần dần biến mất tiêu kỳ bé con trai trêu chọc nịnh hót bé kết quả bất kể như thế nào tiểu tử này cũng không chịu mở miệng thật sống như việc bé vừa mới nói chỉ là một ảo giác tự cảm cũng không hỏi tiêu kỳ đã ăn tối chưa mà trực tiếp s a y người mang thêm bát đùa tới múc một chén cháo đặt trước mặt hắn lại xoay người đặt con trai lên ghế của bé trẻ con tuổi này cho dù tự mình có thể ăn nhưng cũng dùng cách của chính bé rất tự do tiêu sái lúc bắt đầu thì còn sử dụng muỗng về sau bởi vì cầm cái muỗng chưa quen nên trực tiếp dùng tay ăn chuyện này cũng rất thường gặp sau đó bé còn có thể cười như thể được toàn bộ thế giới cái kiểu vừa đắc chí vừa mãn nguyện khiến tiêu kỳ nhìn có cảm giác phức tạp tự cảm dạy con theo phương thức rất đặc biệt ăn cơm cũng thành dạng này hắn cũng nhìn tới ngay người trẻ con ở trong cung nói đến người khác ngay cả hắn trước đây cũng không phải trải qua như vậy đều là bà vú ở bên cạnh chiếu cố lớn hơn một chút mới có thể học cầm đũa ăn cơm phải có khí phái hoàng gia ưu nhã tôn quý bộ dạng này của con trai hắn tiều kỳ mở mắt môi nói chuyện với tự cảm lại bừng tỉnh phát hiện hắn và nàng còn có chuyện chưa giải quyết chủ động hỏi cái này chẳng phải là chút khí thế mình cũng không có vậy không thể tiêu kỳ cố nén lời nói vừa xong lên đầu sau đó theo thói quen bưng chén lên ăn ăn xong một miếng động tác không khỏi cứng đờ hắn cũng không phải là tới ăn cơm được rồi cũng đã ăn một miếng nếu như mà bỏ bác đổ xuống thì lại có cảm giác không đành lòng lặng yên lặng yên gấp một miếng đồ ăn trong lòng tiêu kỳ thở dài chỉ cần ở cùng chỗ hai mẹ con này thì mình chỉ cần lơi đ ã n là l ệ c đường ngay rõ ràng là tới hỏi kết quả cầm lấy bát đổ ăn cơm theo tình t h ấ y chuyển biến quá nhanh chóng có cảm giác không thể chấp nhận nổi kỳ thật trong lòng tự cảm cũng rất căng thẳng cố làm rơi v ẽ như thường thật ra là lo lắng cần chết nhìn tiêu kỳ bưng chén cháo cắp đồ ăn tạng đá lớn trong lòng mới rơi xuống một nửa cũng đã bưng chén ít nhất cũng không tệ như mình nghĩ trấn định bình tĩnh mình tuyệt đối không thể tỏ ra chột dạ vào lúc này chẳng phải là khẳng định chuyện thanh mai rút mãi g sao bởi vì công tức mà thủ như vậy phải bình tĩnh một bữa cơm kết thúc rất nhanh trong tiếng cười của dục thánh có lẽ là do đã rất nhiều ngày không gặp phụ hoàng dục thánh không dịu đi theo bà vú ôm cổ phụ hoàng làm nũng không chỉ muốn ôm mà còn muốn cõng còn muốn đi ra sân dạo một phòng buổi tối rạng sáng trên trời rực rỡ tiêu kỳ không k á c h nào đành bế con trai đi một phòng quanh sân sắp tới trung thu trăng sắp rầm viên mãn trôi qua trong không trung tỏ ra ánh sáng nhu hòa tự cảm đứng giữa khung cửa ngắm hai cha con ở trong sân tâm trạng cực kỳ phức tạp con trai đặc biệt quấn phụ hoàng tiêu kỳ cũng kỳ nhẫn ở cùng bé trong lòng cũng biết bởi vì chuyện gần đây hắn và tự cảm giận dỗi tiểu tử không thể thấy hắn mỗi ngày như trước nhìn thấy hắn thì nhờ sợ hắn chạy mất vậy cố gắng gần gũi với hắn d á n vẻ quấn người này giống như mẫu phi của bé trong lòng hắn lại có cảm giác không nói nên lời từ nhỏ hắn chưa từng thân cận như vậy với phụ hoàng lúc nào bên cạnh phụ hoàng cũng có bóng dáng của nữ nhân hắn luôn đứng một nơi rất xa nhìn theo bóng lưng ông dần dần biến mất không chỉ riêng hắn những đứa trẻ lớn lên trong hậu cung này đều chỉ biết nhìn dõi theo bóng lưng của phụ hoàng mình xa dần có lẽ trước đây mình nhìn theo quá nhiều hy vọng phụ hoàng mình có thể bên mình nhiều hơn một chút thế cho nên khi mình có con cũng muốn có thể bên cạnh chúng thật nhiều nhìn chúng lớn lên dành thời gian cho chúng mặc dù kiên kỵ quý phi nhưng với ngọc trân mỗi tháng hắn đều thăm bé mấy lần có lẽ suy nghĩ của quý phi và bản thân không hề đồng cảm ngay cả trong dạy dỗ ngọc trân cũng không thận trọng với bản thân hắn quan niệm bất đồng do đó nảy sinh ngăn cách chuyện này chỉ nhìn vào đứa trẻ là thấy ngay cũng là việc khiến tiêu kỳ rất bất đắc dĩ hắn không thể thay đổi tính cách của quý phi đã bị gia tộc dưỡng thành cũng không thể nào giao n g ộ t chân từ trong tay quý phi cho người khác nuôi dưỡng cho nên chỉ có thể nhìn đứa bé này càng ngày càng xa cách chính mình không phải là hắn không khó chịu nhưng gia tộc và vương quyền tranh đấu rất ít khi có kết quả hai bên đều tốt chỉ có thể lựa chọn một bên mà thôi nghĩ tới đó ánh mắt bất giác lại nhìn dục thánh hắn lại nghĩ tới tự cảm nàng cho tới bây giờ đều đứng bên cạnh mình t i ê u kỳ nghĩ tới đây sự lo lắng táo bạo mấy ngày nay lửa ghen m ộ t thành bụi tức giận oán giận và sinh ra tâm trạng bồn chồn trong buổi tối ở cùng con trai đã từ từ trầm tĩnh lại cơn giận lòng ghen đó đối diện với sự ý lại của con trai liền tiêu tán dần dần cuối cùng dục thánh ngủ trong lòng tiêu kỳ bị hắn đưa về t ắ m điện nhìn con trai được an trí thỏi đáng rồi mới nhấc chân đi ra ngoài tự cảm còn đứng ở cửa nhìn tiêu kỳ từ phòng con trai đi ra nàng không né tránh nàng về tiêu kỳ còn có chuyện cần nói mặc dù tự cảm không có mua đồ gì nhưng biết rõ khuya hôm nay là cơ hội tốt ngàn năm một thuở con người luôn có bản năng nhận bộ để có lựa chọn tốt nhất đối với mình tự cảm vứt v ề vạt áo nghềnh đón tiêu kỳ ánh mắt nhìn thẳng vào hắn thiếu cố lời muốn nói với hoàng thượng tiêu kỳ thấy t ự cảm cây ngai không sợ chết đứng đi tới như thế sau đó cực kỳ bình thản nói với hắn một câu trấn định thong vòng như thế lại có vẻ như cho thấy những hành vi mấy ngày nay của hắn đặc biệt nghi thơ tiêu kỳ bị chính ý tưởng quỷ dị này của mình làm rung động sắc mặt cũng không dễ nhìn t ự cảm thấy nét mặt tiêu kỳ thay đổi trong lòng không phải là không khẩn trương mặc dù căng thẳng cũng phải nói không phải sao nàng không thể bỏ qua cơ hội hiếm có như thế vốn đã nghĩ sẽ phải cân nhắc dùng thế công nhu tình như nước mà giành được một mở đầu hoàn hảo kết quả tiêu kỳ tối sầm tự cảm đành khẩn trương bật thốt lên một câu nói tất cả mọi người đều có thanh mai t r ú t mã tại sao chỉ có hoàng thượng lại được phép q u a n minh chính đại chứ lời nói thốt ra tiêu kỳ kinh ngạc tới ngay người nàng còn tự c h â u sống chính mình sao xong đời rồi bao nhiêu lời dặn dò trong lòng coi như bay hết mấy ngày nay tự cảm cũng đang giận dựa vào cái gì hắn có thể có kiều linh di quan minh chính đại mình có trút mã lại là tội ác chuyện này không công bằng nhưng dù không công bằng cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng kết quả nàng nhất thời dưới sự kích động mà gào lên như vậy tự cảm nhìn gương mặt tấn tú của tiêu kỳ l ô vẻ kinh ngạc tới ngay người hiển nhiên bị câu này của nàng làm chấn động hồn điều bay mất kỳ thật trong lòng thật sự cũng hơi sợ nhưng lời đã ra miệng không thể để khí thế yếu đi được tự cảm tự thôi miên chính mình cho nên ánh mắt đối diện với tiêu kỳ không khuất phục một bộ ngươi không nói đạo lý ngươi lại đồ khốn kiếp cuộc đời này của tiêu kỳ chưa từng gặp qua người nào dám trả đũa như thế chưa từng nghe qua suy nghĩ quái quỷ như vậy vậy cũng có thể làm được sao không phải hai chuyện này hoàn toàn không giống nhau sao quả thật này chính là cố tình gây sự mà tiêu kỳ vừa giận vừa hờn lại cảm thấy buồn cười tự cảm nghe tiêu kỳ nói tim đập chậm rãi v ữ n vàng kỳ thật đây chính là quan niệm khác nhau một trời một vực giữa hai người là đế vương của vương triều phong kiến mang tư tưởng nam nhân cao cao t à i thượng cho nên hắn được là bình thường nàng có được đó chính là sai nhẹ nhàng cười m ộ t tiếng tự c ẩ m nhìn tiêu kỳ hoàng thượng cũng đem thanh mai trúc mã tiến cung để bên người t h i ế p có bao giờ nói gì hay không còn k h ô n g ước của thiếp và tần tự xuyên đã giải từ rất lâu t h i ế p không thể hiểu nổi là vì chuyện rất tầm thường như vậy mà hoàng thượng lại cảm thấy thiếp làm sai thiếp sai ở đâu lẽ nào thiếp đối với người lén lút gặp hắn hay là vương vấn không dứt được hay là thiếp nhớ mãi không quên hắn ta sao rõ ràng xung quanh người lúc nào cũng ô n g bốm quấn quýt không rời l ạ bởi vì người mà thiếp bị người khác vô a n xá h o a tội giết người lúc nào cũng cẩn thận sống qua ngày c ò n của thiếp cũng sinh cho hoàng thượng d á m ghen tuông cũng ngâm bao nhiêu năm nay bây giờ hoàng thượng là vì chuyện tần tự xuyên không vui người ghen người buồn bực người hoài nghi sự trung thành của thiếp nếu vậy mấy năm nay mà thiếp sống như hoàng thượng chả phải đã hóa điên mất rồi sao rõ ràng hắn tới hỏi tội s a o lại trở thành người bị chất vấn có v h tử nào dám ghen tuông rõ ràng như nàng hay không còn dám chất vấn cả hoàng đế đợi chút không đúng lại bị chệch hướng rồi hắn ta tới hỏi nàng vì sao phải giấu giếm hắn ta chỉ muốn hỏi một câu vì sao nàng không nói cho ta chuyện nàng và tần tự xuyên từng có hôn ước chứ hoàng đế kiên trì lập trường nhất định phải hỏi rõ cái muốn hỏi trăng sáng v à n g v ạ t s a o bay đầy trời tự cảm và tiêu kỳ sống vai ngồi trên thiềm đá sau đó thực lại một câu chuyện dài đằng đ ẳ n g giấu đi sự thật mình xuyên việt nhưng lại nói minh bạch chuyện mình đã quên hết những chuyện cũ với tần tự xuyên giây phút đó nét mặt tiêu kỳ quả thật giống như x é t đánh thật sự không thể tin được vào tay mình cẩn thận kiểm tra nét mặt ánh mắt của tự cảm từ trong ánh mắt nàng hắn không nhìn ra năng lừa gạt dấu diếm ánh mắt sáng ngời trong suốt khiến hắn không tự chủ mà muốn tin tưởng chuyện cũ này nàng nói lúc trước ở y lan hiên bị bệnh một thời gian sau đó quên rất nhiều chuyện kể cả tần tự xuyên s a u giọng nói tiêu kỳ có vẻ khẩn trương cố ép xuống sự run rẩy tình thế q u ý v ị như vậy quả thật không thể khiến người ta tin tưởng được tư cảm nhìn lên phần trăng sáng trên đỉnh đầu rồi nói cũng còn nhớ rất nhiều chuyện đồng thời cũng quên một vài chuyện đợt bệnh đó cực kỳ hung hiểm thiếu chút nữa đã không trụ được đến khi thiếp tỉnh lại đầu óc bên trong hỗn độn chưa từng có cái tên t ầ n tự xuyên này về sau có một lần mơ thấy vài chuyện mới biết được trong sinh mệnh còn có người như vậy tồn tại nhưng thiếp không nhớ bất kỳ chuyện gì về hắn ta nghĩ không ra những năm tháng đã từng có hắn tồn tại hoàng thượng luôn miệng nói chúng ta thanh mai trút mã tình thâm ý t r ọ n g có lẽ đây là sự thật nhưng thật sự thiếu không nhớ rõ đối với thiếp tần tự xuyên chỉ là một tên hơi quen thôi sự quỷ dị khiến hắn cảm thấy tần tự xuyên thật đáng thương một kẻ ngoài lề không biết đã xuất hiện chỗ nào nếu tần tự xuyên nghe nàng nói như vậy nàng cảm thấy hắn ta sẽ có phản ứng gì tiêu kỳ cảm giác mình đặc biệt đần độn hỏi ra một câu như vậy tự cảm nhìn tiêu kỳ một cái nhìn ánh mắt kiên trì của đối phương suy nghĩ một chút rồi mới nói có lẽ sẽ cảm thấy bao lời thâm tình đều cho chó ăn hết cả rồi tiêu kỳ nhìn tự cảm một cái thật sâu lại có cảm giác toàn thân vô lực nàng còn không nhớ rõ tần tự xuyên về những ngày này hắn lăn lộn vì cái gì nếu như có một ngày nàng nhớ ra thì sao thời niên thiếu yêu say đắm thiếu không thể xói đi những ngày tháng đó ông trời đã cho thiếp đến bên người đã cho thiếp một lời chúc phúc một hành trình mới gặp gỡ hoàng thượng là may mắn nhất của đời thiếp cũng là hành trình bất đắc dĩ nhất tự cảm ha ha cười rồi nói tiếp điều nói mến n h a u dễ dàng gần nhau khó đời chúng ta còn dài như vậy ai lại dám nói lại dám can đảm nhất định có thể đi tới cuối cùng nhưng nếu sợ hãi mà bắt thiếp phải buông t h a cho hạnh phúc trước mắt thiếp không làm được cho nên tiêu kỳ mặc dù thời gian c á i đời và như vậy nhưng ngoại trừ quốc vụ t r ừ chính quân sự để chiếm cứ thời gian của người thời gian chúng ta ở gần nhau cũng không nhiều trong thời gian ngắn ngủi này chúng ta nhất định phải lãng phí thời gian băn g k h o a n chuyện nhàm chán đối s a o chứ thiếp m ặ t kệ trước đó cũng không biết về sau nhưng trước mắt thiếp toàn tâm toàn ý yêu người có quyết tâm và nghị lực muốn cùng người sống thật vui vẻ đi qua nhân sinh d à i đằng đẵng vốn chẳng cho chúng ta nhiều thời gian bên nhau này tiêu kỳ cảm giác mình đang nghe một cuốn thiên thư nhưng có một câu hắn bắt lấy cái gì gọi là không thể đi tới cuối cùng chứ nàng nói dài rõ như thế sau đó hắn cũng chỉ bắt lấy một câu sau t ừ cảm thật vất vả nổi lên dũng khí thổ lộ kết quả gặp gỡ tên nam nhân ngốc nghếch lập tức tức giận tới đỉnh đầu bốc khói hoàng đế bệ hạ cứ ba năm lại tuyến vi tần vô số mỹ nhân đều tới tranh đoạt ân sủng của người với thiếp đợi tới khi thiếp g i à nhan sắc tàn phai lẽ nào người đảm bảo sẽ không thích ngắm mỹ nữ trẻ tuổi hơn sao cho nên ngày út ức không phải là thiếp sao mỗi ngày sinh hoạt trong lo lắng bất an không phải là thiếp sao chỉ cần tới năm tuyển tú thì không thể khống chế được nỗi sợ hãi không phải là thiếp sao cho nên vì lý gì mà hắn được chiếm ưu thế nói chuyện vì lý gì mà người dám chất vấn là hắn chứ sự tình dạng này phát triển không có sai sao hai người mắt to trừng mắt nhỏ tự cảm thật cảm thấy uất ức nàng chính là một người vô tình bị cuốn tới chỗ này lại phải gánh chịu nhiều trách nhiệm và uất ức như vậy gả cho một nam nhân lại là hoàng đế mặc dù có thể hưởng vinh hoa phú quý nhưng cũng thật thiệt thòi ủy khuất phải chịu đủ làm cho người ta phát điên mỗi ba năm tuyển tú nữ quả đúng là cơn ác mộng k h ó thật cho nên thiếp đã làm g ì sai mấy năm nay người t ự đặt tay lên ngực hỏi xem thiếp có làm gì có lỗi với người sao hậu cùng ba nghìn g i a nhân quả thật người bên cạnh này là vạt dấm chui lớn nhất hắn nghĩ mình đã rất nghiêm túc nhẫn nại hắn nghĩ mình đối với nàng rất tốt không hơn không kém cho nên rõ ràng chúng ta đều thu nhau vì sao bị người khác châm ngòi l ạ rút đau khiêu chiến chứ lời nói này rất có đạo lý tiêu kỳ nhìn không được nghĩ nhưng nếu con người có thể khống chế thất tình lục d ụ c đơn giản như vậy hắn cũng sẽ không nóng nảy táo bạo như thế hơn nữa hắn t ậ n t rất để ý tần tự xuyên không có bất kỳ tình yêu nào có thể bảo đảm thiên trường địa cũ không thay đổi cho nên từ trước tới nay thiếu không muốn hoàn g t h ư ợ n g hứa hẹn từ c ẳ m g vò tóc mai lò x o i trên tay giơ bàn tay ra ở dưới ánh trăng chiếc nhẫn bạc tỏ ra ánh sáng mờ ảo người còn nhớ rõ chiếc nhẫn này hay không vậy bây giờ chúng ta đưa ra lựa chọn đi lựa chọn gì tiêu kỳ cẩn thận nhìn tự cảm lại có ý nghĩ a cổ quái nào hành hạ người khác đây chứ lúc trước đã từng nói nếu như hai người chúng ta m à k ể là vì lý do gì mà không muốn ở bên đối phương thì tháo nhẫn trên tay xuống hoàng thượng còn nhớ sao tiêu kỳ gật gật đầu cho nên chuyện tần tự xuyên mà k ể thiếp để quên hắn hay chưa cũng đã thành một cái gai trong lòng hoàng thượng nếu như chúng ta không thể nhổ cái gai này ra sau này chỉ sợ sẽ có rất nhiều phiền não khát khẩu hoặc sống nguy cơ bây giờ hoàng thượng có thể théo chiếc nhẫn này xuống từ nay về sau thiếu tuyệt đối sẽ không chủ động xuất hiện trước mặt người người không tháo chiếc nhẫn xuống vậy thì hãy bỏ qua chuyện tần tự xuyên tự đây nhổ cái gai này ra nàng đang ép ta sao cũng là ép chính mình tự cảm trả lời đưa vào hết chỗ chết sau đó hồi sinh nàng không thể đánh cuộc một lần nàng không chịu được sau này có người cứ mãi lấy chuyện này công kích nàng dần dần từng chút từng chút tiêu trừ tình cảm giữa nàng và tiêu kỳ nếu phải như vậy nàng thà rằng gọn gàng dứt khoát một lần được hoặc không được trả lời một câu thống khoái g i ữ a hai người bỗng chốc trầm m ặ t xuống tiêu kỳ chưa từng gặp phải tình huống như vậy một hồi lâu n h ì n tự cảm chưa từng có người nào dám nói điều kiện với ta cả cho nên hoàng thượng nói ta mà không phải trẫm thiếp đang nói chuyện với tiêu kỳ mà không phải đế vương đại vực nàng ngụy biện thiếp sống mỗi ngày xử người nam nhân của mình chứ không phải vạn dặm sang sơn này thiếp không cần đế vương hay quyền t h ế y địa vị thiếp chỉ cần tấm lòng của tiêu kỳ tiêu kỳ trầm mặc tự cảm cũng không tức giận ngược lại nỗi nụ cười hoàng thượng nhìn xem ngay cả chính người còn không biết rõ r ú t cuộc người đầu tiên là đế vương hay là một trượng vua mà thiếp cũng không thể dứt bỏ thân phận con gái của tô xa chỉ là một nữ nhân bên cạnh người rất nhiều khi lợi ích cùng hưởng đại biểu cho nguy hiểm cùng gánh cho nên đời này mới có đám cưới mới có tiện thú mới có thật nhiều lợi ích t r ố i chặt hai bên như vậy nếu nàng cũng đã hiểu được như vậy đúng thiếp hiểu rất rõ nhưng thiếp vẫn có một hy vọng xa vời vào tình yêu đấy v ư ờ n cho tới bây giờ không có tình yêu cho nên đây là câu trả lời của hoàng thượng sao ta không biết rõ tự cảm thở dài chính là bởi vì không cách nào biết trước kết cục nên mới làm người ta càng thêm hy vọng tràn trề tiêu kỳ người thật sự không hy vọng vào tình yêu sao ở trong lòng mình có một gia đình có một người có thể tin tưởng cho dù bất cứ khi nào bất cứ hoàn cảnh gì có thể tìm đối phương mà nương tựa thiếp tin tưởng tình yêu của nguyện ý vì nó mà trả giá tất cả nếu như hoàng thượng không dám bước đầu tiên vậy thì để thiếp lên người đó người tin tưởng tiếp sao hô hấp của tiêu kỳ như thế dừng lại tình yêu tình cảm này nhưng nhìn thẳng vào ánh mắt trong suốt thanh thản của tựa cảm trong đáy mắt có ngọn lửa hừng hực khiến cho hắn không thể nói l ờ i cự tuyệt nàng rất nghiêm túc mà hắn còn đang do dự đế vương sao có thể có tình yêu chứ đó là hành động ngu xuẩn từ chui đầu vào rọ không thể bị một phụ nhân điều khiển bất cứ lúc nào cũng phải giữ vững tinh thần sức phán đoán và quyền lực đó mới chính là bản lĩnh một vị đế vương n g a n g ngược và quyết đoán ta không biết tiêu kỳ cuối cùng vẫn không thể tháo chiếc nhẫn trên tay xuống sau đó phân rõ giới hạn với nàng rút đào đoàn tuyệt dùng một t ư thái hoàn mỹ nhất giải quyết tốt hậu quả chuyện này chỉ cần hắn muốn hắn có thể có cả trăm ngàn biện pháp khiến cho chuyện này không tổn hại uy nghiêm của hoàng gia chút nào tan thành mây khói nhưng những biện pháp này không có cách nào không đã thương tới nàng từ nhỏ tới lớn ở trong hoàng cung người thân kẻ hầu quân thần tần phi không có bất kỳ kẻ nào có thể khiến hắn bỏ quên sự phòng bị từ cảm là điều mềm mại duy nhất tồn tại bên trong tương đồng vách sắc này nhưng bây giờ nàng lại nói cho hắn biết hắn phải lựa chọn h i ề n ngôn thanh bao lần đối mặt với cái chết để khiến ta học được Phải biết phân biệt tình thế lợi hại nhất nàng bảo một người thợ săn buông cây cung trong tay nàng biết chuyện này có nói giỡn cũng không có thú dị v ì hay không cho nên thiếp mới nói là thiếp đến từ n à y sao đúng vậy t ừ cảm kiên định nói đặt mình trong bóng tối như đi đường với quỷ thân ở dưới vực quỷ thiếp chán ghét sự h ắ t ám muốn hướng tới ánh sáng cho nên hoàng t h ư ợ n g nguyện ý đồng hành với thiếp sao cho nên đi một vòng lẩn quẩn cuối cùng nàng mới nói một câu thật lòng trong lòng nàng ta không chiếm vị trí quan trọng nhất có phải hay không từ trong những lời này tiêu kỳ nhận ra mấy điểm quan trọng cho nên mình là bị nàng lừa s a o chứ lời nói c ủ a tiêu kỳ khiến t ự cảm sững sờ n g à y sau đó liền cười cười trên mặt thoải mái nhiều so với trước mắt nhìn hắn nghiêm túc nghiêm túc nói không phải l à thiếp muốn nói hoàng thượng là ánh sáng cùng hy vọng duy nhất của thiếp trong bóng tối vậy người có nguyện ý trở thành ánh sáng và hy vọng của thiếp hay không lần này tiêu kỳ trầm mặc hắn đã hiểu được hàm nghĩa thật sự trong lời nói của tự cảm cứ thế nhìn nàng không chớp mắt tim ê đạp từng hồi từng nhịp từng nhịp chậm rãi tăng đều x o a y tròn thành trận cuồng phong sau đó có chút cảm giác mừng thầm xông lên đầu không khỏi dương dương đắc ý nghĩ kỳ thật trong lòng hiên g ô n thanh hắn quan trọng hơn rất nhiều so với tần tự xuyên đó ta đương nhiên là nguyện ý nhìn tiêu kỳ lúng túng ngẩng đầu tự cảm nắm tay áo hắn nhẹ nhàng t ự đầu lên vai hắn cảm giác an tâm bao trùm tất cả một lòng nặng trĩu mới thật sự rơi xuống tiệc đại năm còn tổ chức sao không biết rõ qua bao lâu tự cảm mới hỏi vấn đề này rất trọng yếu quan hệ đến vị trí s ủ n g phi của nàng có chắc chắn hay không có quyền lợi gì trong hậu cung này trải qua chuyện lần này tự cảm hiểu ra được một đạo lý an phận chỉ giữ được khi ngươi còn chưa thành công khi ngươi đã tới bên cạnh hoàng đế ở vị trí chạm tay có thể bỏng mà còn muốn bảo trì an phận vậy thì chuyện lần này chính là một bài học nàng có ý kiến gì sao tiêu kỳ nhìn trong ánh mắt của tự cảm lóe lên hào quang liền biết nhất định nàng đang nghĩ m ư a mài chiếc quỷ gì rồi đương nhiên rồi thiếu phải có ý tưởng tự cảm cay ngay không sợ chết đứng thiếu không giết người cũng không lừa dối hoàng thượng bị người khác s ộ i hai chậu nước bẩn cũng phải cho thiếp xả giận chứ rõ ràng sự tình còn chưa điều tra rõ ràng có thể gọn gàng linh hoạt nói chuyện trải thù người trước mặt hắn như thế tiêu kỳ thật sự cảm thấy đầu lớn như cái đấu tự tin tự đại kiều ngạo thế này thật cũng không coi ai ra gì nàng muốn làm gì hoàng hậu nương nương cấm túc thiếp thiếp không thể r a h ợ p nghi điện cho nên nếu tổ chức tiệc đầy năm ở v ư ờ n g hoàng cung thì thiếp không có cách nào tham gia rồi từ cảm bắt đầu giả trang đáng thương chuyện quan trọng đầu tiên của con trai thiếp người nghĩ rằng thiếp vắng mặt lại được sao hình như là không tốt còn có nhiều người muốn coi thiếp là trò cười như vậy thiếp không để cho các nàng như ý nghĩ muốn tranh hoàn g thượng với thiếp các nàng cũng được nghĩ dễ dàng như vậy thiếp đột nhiên cảm giác được là một s u ổ n g phi trong mắt người khác mất mấy năm nay hình như thiếp đã quá vô danh cho nên khi người ta hại thiếp cũng không bị chút áp lực nào sau khi kiểm điểm bản thân mình thiếp cho rằng thiếp phải tích cực sửa chữa sai lầm nghiêm khắc uống nắng tư tưởng thuận theo tư tưởng xã hội là một s u ố n g phi đ ạ i tiêu chuẩn h o à n mỹ rút cuộc nàng muốn làm gì chứ cho nên tiệc đầy năm cử hành ở hộp nghi điện người thấy sao côn bạo lớn l ố i như vậy là uống nhầm thuốc hay là muốn đẩy hắn vào vị trí hôn quân đây người không thể đi ra ngoài cho nên bắt tất cả mọi người tới hộp nghi điện tiêu kỳ ngửi đầu nhìn trời hình như làm cho nàng xả giận cũng không phải là đại sự gì nàng quả thật bị oan ức t r o n g chuyện đầu phương nghi hắn vẫn hiểu tính tình nàng không cần nói giết người đánh người c ò n không hạ được quyết tâm mà tần tự xuyên nàng nói nàng đã quên hắn tổng kết biểu hiện mấy năm nay của nàng khả năng có lẽ không phải là g i ả điều tiêu kỳ rối rắm nhất chính là mình dễ dàng buông t h a chuyện này như vậy có phải là quá dễ nói chuyện rồi hay không từ c ẳ m xem tiêu kỳ nhíu mài suy nghĩ bèn túm tay áo của hắn lắc lư giống như bao lần buồn chán trước đây chỉ cần tay áo của nàng cũng có thể thoải mái vui vẻ chơi đùi nửa ngày suy nghĩ của tiêu kỳ bay đi tới lúc chuyển về phía thấy từ cẩm dựa vào hắn kéo qua kéo lại tay áo hắn những hình ảnh trước đây ở cùng nàng cùng với hình ảnh này dưới ánh trăng lồng ghép vào nhau trong đầu hắn quỳ về một chỗ kỳ thật hắn cũng không dành được cho nàng bao nhiêu thời gian làm bạn phần lớn thời gian lúc hắn trở lại đều là dùng bữa sau đó rời đi tới lúc trở về có lẽ nàng đợi không được đã ngủ mất không còn thì cũng cố gắng nhìn hắn một cái đợi đến khi buổi sáng nàng còn chưa tỉnh thì mình đã phải đi rồi rất nhiều khi mặc dù hai người ngày ngày cùng một chỗ nhưng có lẽ một ngày nói không được mười câu chỉ có như vậy có thể nhìn thấy hắn nàng đều có thể vui vẻ như n h ạ t đ ư ợ vàng còn nhớ có một lần hắn đã từng hỏi nàng chờ đợi như thế có khổ cực hay không nàng chỉ trả lời làm bạn là lời tỏ tình b ì n h vững nhất khi đó hắn cho là nàng đang tự nói với chính mình nhưng bây giờ hồi tưởng lại lại bình tĩnh hiểu ra được rốt cuộc bản thân mình đã đến vội vàng không coi làm bạn chung đụng nàng cũng có thể tích góp từng tí đặt vào trái tim từng chút từng chút tích lũy thành núi không phải nàng muốn tỏ tình chứ bớt xác trong lòng cảm thấy một ngọn lửa hừng hực s a o động trào lên trong sâu đáy lòng khâm lưng bế t ự c ả m dài bước đi vào nội điện kiếp này nếu như có một người như vậy đem tất cả những hành động buồn tẻ không thú vị của ngươi hóa thành những ngôn ngữ đẹp nhất an ủi ngươi vậy ngươi còn có lý do gì h o ạ i nghi tấm lòng của nàng chứ màn trướng rơi xuống ngăn cản toàn bộ ánh nến sáng bên ngoài tình cảm mãnh liệt áp cháy sâu trong đáy lòng trào dâng mãnh liệt tự cảm bị nhiệt tình bất ngờ của tiêu kỳ cuốn vào giống như đưa người vào trong cuồng phong bạo vũ trong lúc nửa mê nửa tỉnh nghe hắn thì thầm nói gì đó bên tay nàng nhưng nàng thật sự không có tinh lực nghe hiểu được nhưng hắn đói chịu sủng hành mình thì h ắ n là mọi việc đã ổn thỏa vì vậy ngủ cực kỳ an tâm tiếng thở điều điều văng khẽ bên tai dưới ánh nến mơ màng tiêu kỳ nhìn gương mặt ngủ sai của tự cảm nghiêng người đắp chăn nằm đó trong màn còn hương tình nồng đậm hắn nghĩ tới cứ như vậy mặc dù không cam lòng nhưng những năm tháng hắn chưa từng xuất hiện qua nam nhân từng tồn tại trong sinh mệnh của nàng bây giờ như nàng đã nói không trọng yếu như vậy không quan trọng nữa tần tự xuyên trước khi ngủ tiêu kỳ oán hờ nghĩ chúng ta hãy chờ xem nếu trực tiếp xử trí tần tự x u y ê n thứ nhất hắn không phải là người mang tư thù thứ hai người này là nhân tài trụ cột thứ ba so với việc xử trí hắn ta đã từng tồn tại trong sinh mệnh tự cảm hắn thà rằng bắt tần tự x u y ê n cãi đời bán mạng cho hắn nghĩ như vậy liền thoải mái rất nhiều sau đó ban hôn cho hắn ta hình như không tệ tiêu kỳ ngủ lại hộp nghi điện ngày hôm sau đám người khương Cô cô vân thường trần đức an cười đến n ổ i trên mặt cũng có thể nhéo ra nước trải qua chuyện này cương cô cô càng hiểu rõ địa vị của hi phi nương nương trong lòng hoàng thượng nếu người khác gặp phải chuyện này ai mà không chịu tội lột da vậy mà cũng chùi thể coi như đã xong nhưng chủ tử chỉ b à n mấy tờ thực đơn đồ ăn sau đó hoàng thượng đến một lần liền xử người lại còn đem sự tình giải quyết gọn gàng t h ủ đoàn này thật khiến người ta sợ hãi bồi phục trong hộp nghi điện vui sướng người đi đường dưới lòng bàn chân đều mang gió cùng lúc đó hoàng hậu nương nương bên trong phượng hoàng cung nhận được ý c h ỉ của hoàng thượng tiệc đầy năm thay đổi cử hành ở hộp nghi điện tin tức này còn chưa loan báo lục cung hoàng hậu ngồi ở đó đồng cô cô đứng bên cạnh cũng nhất thời không hồi phục được tinh thần tiệc đầy năm cử hành ở hộp nghi điện sao không nói đây là hi phi nương nương lê chuyển nguy thành an còn hung hăng phản kích t á c một cú trời sáng vào những kẻ toàn tính hãm hại nàng đồng cô cô ở trong cung nhiều năm như thế đã thấy qua bao nhiêu tình huống cả những bí mật tranh thủ tình cảm cũng nghe thấy chuyện lên voi xuống chó cũng rất thường gặp nhưng giống như hi phi trong thời gian ngắn như vậy có thể thay đổi càng khôn lời lần đầu tiên bà ta gặp nương nương chuyện này hoàng hậu p h ớ t p h ớ t tai rồi nói dựa theo ý chỉ hoàng thượng truyền đạt xuống tiệc trung thu vẫn tổ chức ở v ư ờ n hoàng cung hi phi còn đang bị cắm túc đương nhiên không thể tham gia tiệc đầy năm của đại hoàng tử dựa theo cung quy tổ chức ở cùng mẹ đẻ cũng không trái l ệ truyền ý chỉ đến nội đình vũ tất cả công việc có liên quan tới việc đầy năm của đại hoàng tử đều đưa đến hi phi xem qua từ nàng ta định đoạt lại được rồi nói tới đây trên mặt hoàng hậu n ở nụ cười khéo léo chiều này của hi phi rất hay chiều trước kia cũng không tồi mấy năm nay trong cung cuối cùng cũng đã tiến bộ được rồi đồng cô cô biết ý của hoàng hậu chiều trước kia là hi phi trong lúc nguy khốn lại còn có thể c ô n g kích kiều tiểu nghi đầu tiên thành công ngăn chặn tình thế thái hậu nâng đỡ kiều tiểu nghi còn chiều tổ chức tiệc đầy năm ở h ợ p nghi điện không khác gì biểu lộ t h i đoạn của sủng phi uyền nghi của hi phi đối với tất cả mọi người trung cung này tính cách hoàng thượng như vậy lại s ù n g ái hi phi như thế bất kể là đầu phương nghi chết hay là người gọi là thanh mai trúc mã thế nhưng không những không ảnh hưởng chút xíu nào tới hi phi còn có thể làm cho nàng lật ngược t h ế cờ lại có thể k h i thế s ù n g ái hơn so với trước về đạo lý tiệc đầy năm có đại hoàng tử phải tổ chức ở phượng hoàng cung mới đúng trong lòng đồng cô cô thở dài chỉ ngóng trong nàng ta là người có lương tâm tương lai không nên quên ân đức của nương nương quả nhiên sau khi đồng cô cô báo tình xuống tiệc đầy năm của đại hoàng tử tổ chức ở hộp nghi điện vẻ mặt mọi người đều t ự như bị x é t đánh đây là biểu đạt cái gì đây là tín hiệu hi phi bình yên vô sự n g à y sau đó truyền ra tin tức hoàng thượng ngủ lại hộp nghi điện ngay cả thái hậu cũng phát ra trầm mặc kỳ dị kiều linh di ở trước cửa sổ trong đầu nghĩ tới n g h ĩ lui lời cô cô đã nói lần đầu tiên cảm giác mờ mịt hi phi giống như một đỉnh núi nhìn không thấu rõ mặc cho nàng ta leo cỡ nào cũng vĩnh viễn không tới được đỉnh nàng ta phải làm thế nào mới tốt đây chứ chuyện điều tra cái chết của đậu phương nghi vẫn đang tiến hành hi phi vẫn bị cấm túc ở hợp nghi điện như trước nhưng sau khi có ý chỉ của hoàng đế và việc tổ chức tiệc đầy năm của đại hoàng tử ở hợp nghi điện thì coi như việc hi phi bị cấm túc đã sớm hổ danh vô t h ự c c h ờ thấy qua phi tử bị cấm túc còn có thể làm tới mức này tự cảm đang trong giai đoạn cắm t ú t đương nhiên không thể đi ra ngoài nhưng động tỉnh trong cung lại thông qua k h ư ơ n g cô cô vân thường và trần đức an biết rõ ràng ranh mạch một viên đá nằm gần ngàn tầng sóng kết quả này không khiến tự cảm bất ngờ một chút nào dù sao đây cũng là kết quả nàng đ ã cố gắng hết sức mà đạt được hơn nữa trải qua chuyện lần này mặc dù tự cảm vẫn chưa nhận được hứa hẹn từ chính miệng tiêu kỳ nhưng hắn có thể bỏ qua chuyện như vậy kỳ thật Nàng cũng có thể cảm nhận được sự kiêu ngạo cô độc của tiêu kỳ có vài người chính là kiêu ngạo như vậy thà chết cũng không chịu để người ta nhìn ra hắn cúi đầu từ khi nội đình phủ nhận được ý chỉ liền bắt đầu bận rộn chuẩn bị công việc trình tất cả chương trình tổ chức tiệc t r ò n một tuổi của đàn hoàng tử đưa tới hộp nghi điện t ừ cảm cũng không ra mặt tiếp kiến chỉ để cho khương cô cô ra mặt nhận lấy bây giờ t ừ cảm cũng suy nghĩ cẩn thận ở địa vị nàng bây giờ nếu như lại cư xử như trước đây đối với người nào cũng bày ra vẻ mặt tươi tắn hòa ái thì không chỉ không làm người khác kính trọng ngược lại họ sẽ cho rằng bởi vì n g ư ờ i không có g i a tộc chống đỡ cho nên mới phải hèn mọn như vậy gặp ai cũng phải hòa nhã nhúng nhường bọn họ cười với ngươi nhưng trong lòng chua chắc đòi đẻ mắt tới ngươi trước đây tự cảm vẫn nghĩ mình mang tư tưởng bình đẳng nhưng trải qua nhiều chuyện như thế nếu còn mua dây buộc mình chết cũng không an uổng ở thời đại này ở hậu cung này thân thiện sẽ không khiến người khác kính sợ ngươi mặc dù bọn họ sẽ nói ngươi không tệ nhưng không có lực chấn nhiếp bọn họ sẽ không coi ngươi ra gì nếu bọn họ e sợ ngươi thì khi dự tính hãm hại ngươi không thể nào không có băn khoăn người này có thể dễ dàng phụ hãm vậy sao chứ truyền của đậu phương nghi sở dĩ có thể thuận lợi chụp lên đầu nàng cũng có liên quan tới xử sự, sự hàng ngày của tự cảm nếu là người khác không cần nói hoàng hậu về quý vị ngay cả mấy người hiền phi bọn họ cũng không dám làm như vậy khương cô cô nhận được chương trình do nội đình phủ đưa tới hai tay nhấc m ậ cung kính trình lên đứng bên cạnh nói thỉnh nương nương xem qua lúc ấy tự cảm mới nhận mở ra chương trình nhìn nhìn đồ ăn thức uống bố trí đại điện Cà múa bốn món kho bốn món tươi bốn món mặn bốn món rau bốn món canh mười tám món điểm tâm hai mươi món ăn đủ loại tất cả đều là đầu tư mới n g ự thiện phòng đưa thực đơn sang nội đình phủ trước nội đình phủ lại sửa chữa mấy lần cuối cùng mới đưa tới chỗ đơn g đương xét duyệt khương cô cô l i ế u lưỡi q u ỳ mô thế này còn hơn năm ngoái nhìn mấy lão già x á o quyệt bên nội đình phủ xem trải qua những chuyện này cũng đã thấy rõ ràng đ ề u vị của chủ tử trong lòng hoàng thượng đây là mượn tiệc tròn tuổi để nịnh nọt khương cô cô thở vào nội đình phủ chính là hướng gió trong cung chương trình yến tiệc này sẽ truyền khắp hậu cung rất nhanh chóng đến ngày yến tiệc đại hoàng tử đương nhiên sẽ được vẹn người chú ý chương trình yến tiệc như thế này yến tiệc tròn tuổi của ngọc trân công chúa lúc trước tuyệt đối không sánh kịp mặc dù yến tiệc của công chúa và hoàng tử vốn đã có cấp bậc khác nhau nhưng kỳ thật chuyện này cũng chỉ là một câu nói của hoàng thượng muốn xem hoàng thượng có n g u ồ n ý cho thể diện này hay không nếu như hoàng thượng cố ý chèn ép chủ tử thực đơn này tất nhiên sẽ không thông qua nếu như thông qua sẽ đại biểu mọi người hiểu được địa vị của đại hoàng tử trong lòng của hoàng thượng trong cung này rất nhiều chuyện đều từ một việc mình nhìn ra người nào được sụng ái hay không được sụng ái tự c ả m không hiểu lắm đưa mắt nhìn sang khương cô cô qua lời giải thích của khương cô cô tự c ả m mới biết được nội tình trong đó mặc dù biết trong yến tiệc có chứa huyền cơ nhưng cũng không có nghĩ tới ý tứ là nhiều như vậy lập tức liền bừng tỉnh đợi đến khi tiêu kỳ hạ triều trở về tự c ả m liền đưa thực đơn tiệc cho hắn xem tiêu kỳ thay quần áo ngồi xuống cầm lấy thực đơn liếc nhìn sau đó liền nhìn về phía tự c ả m ngón tay chi chỉ vào thực đơn rồi nói mấy kẻ này cũng rất thông minh đây tự cảm liền biết tiêu kỳ đã hiểu những mờ ám bên trong trắng mắt l ư m hắn một cái sau đó mỉm cười vậy hoàng thượng có đồng ý hay không thật đơn đưa đến chỗ nàng rồi nàng tự mình làm chủ lời là được tiêu kỳ cười nói tự cảm cười ha ha nàng cũng không phải không nhận ra nội đình phủ không thật sự đưa cho nàng xem mấy kẻ này rất xảo quyệt không dám thăm dò rõ ràng ý tứ của hoàng thượng liền đưa tới chỗ nàng kỳ thật thăm dò như vậy vấn đề chính vẫn là muốn biết s ủ n g phi như mình rút cuộc còn được sủng ái hay không dù sao tiệc tròn tuổi của đại hoàng tử tổ chức ở h ợ p nghi điện cũng có thể nói hoàng thượng ban binh quan cho đại hoàng tử cho nên mẫu phi như nàng chỉ là dính hầu quan thấy tự cảm liếc mắt không che giấu tiêu kỳ nghiêm trang gật gật đầu miễn cưỡng cũng được cứ quyết định như vậy đi tự cảm lập tức liền gọi khương Cô cô tới ngay trước mặt tiêu kỳ nói ngươi đem thực đơn này tự mình đưa sang nội đình phủ nói hoàng thượng đã xem qua nói là miễn cưỡng cũng được cứ theo đó mà chuẩn bị đi khương cô cô tươi cười nhận thực đơn quỳ gói hành lễ dạ nô tì đi ngay tự cảm gật gật đầu khương cô cô này mới lui ra ngoài trước khi đi coi lặng lẽ nghiêng mắt quan sát hoàng thượng chị thấy vẻ mặt hắn mang nụ cười bình thản ánh mắt nhìn nương nương mang theo về phần sủng ái không dám nhìn nhiều bước n h a n h lui ra ngoài mà cho tới khi ra cửa điện khương cô cô mới thở v à o nhẹ nhõm c h ờ đến giờ phút này trái tim mới chân chân chín chín yên tâm rồi khương cô Cô tự mình đi nội đình phủ nhận được hoan nghênh nhiệt liệt đợi đến sau khi khương cô Cô truyền lời xong trên mặt tài quản sự nội đình phủ biểu lộ thở v à o khương cô cô vừa nhìn nét mặt mấy người này thì biết mình đã không đón sai quả nhiên mấy kẻ này mượn thực đơn để thăm dò bây giờ nhìn thì biết kết quả khương cô cô tỏ ra không biết gì hết vừa cười vừa nói vậy làm phiền mấy vị đại nhân tiệc tròn tuổi của đại hoàng tử đều nhờ các vị cả không dám có thể vì đại hoàng tử suốt lượt này là vinh hạnh của bọn thuộc hạ khương cô cô hay h ơ m mình rồi đứng dậy cáo biệt thoải mái đi thẳng về hộp nghi điện đợi đến khi nội đình phủ lặng lẽ đem thực đơn bữa t u y ệ t truyền ra t i ế n gió g yến hội trung thu cũng đã cận kề hi phi nhất định không thể tham gia yến hội đây cũng là cơ hội lộ diện trước mặt hoàng thượng do đó tất cả mọi người đều rất chủng tâm chuẩn bị dù sao không có hi phi t r ư ớ c mắt hoàng thượng cũng có thể nhìn tới người khác năm trước cũng chuẩn bị bao lâu trước yến tiện trung thu vậy mà hi phi lại sinh hoàng tử khiến toàn bộ bị đ á o lộn việc trung thu mặc dù tự cảm cũng không thể tham gia yến hội nhưng họp nghi điện vẫn chuẩn bị đầy đủ cố ý xây nhạy trường tính làm các loại bánh trung thu hơn nữa tự cảm còn cố ý vẽ vài hình thù đa dạng sau khi xao tới tay nhạy trường tính thì lại đưa sang nội đình phủ làm khu mẫu tự cảm làm mấy bánh trung thu nhân trứng muối cho dục thánh ăn tiểu tử lại nắm trong tay nghiền nát chỉ nhặt lòng đỏ trứng bên trong ăn không thích ăn vỏ bánh bọc bên ngoài tất cả bánh đều nghiền nát không ra hình dáng đưa lên mặt của mẫu vi tự cảm nhìn món ăn đặc trưng có trung thu mặc dù nàng cũng không thích ăn vỏ bánh nhưng trước m ặ con trai vẫn rất v ừ tẻ ăn dục thánh liền cao hứng vô vỗ tay tự cảm dùng hết sức bế con trai dậy dạo này tiểu tử ăn nhiều thân thể càng ngày càng nặng bế lên cũng phải cố hết sức nhưng à mẹ cho dù con trai có nặng tới đâu cũng có sức để bế khoảng cách từ hộp nghi điện tới phượng hoàng cung mặc dù không xa nhưng cũng không gần do đó cũng không nghe được những ồn ào náo nhiệt trong phượng hoàng cung chỉ có tiếng nhạc văng v ẳ n truyền tới tự cảm sai người phân chia hết bánh trung thu rượu ngon cho cung nhân trong hộp nghi điện để đ ê m n a y bọn họ có thể vui vẻ một hồi chỉ cần hoàn thành hết việc là được rồi đợi đến sau trung thu mấy người này còn có thể luôn phiên gặp người nhà một lần đây chính là đại hỷ sự do đó mấy ngày nay mọi người hầu đều tận tâm tận lực kiêm chức ngọc tú đem bằng gỗ tử đàn chạm trổ hình tròn bài ra trong sân trên mặt bàn bài đặt rượu và thức ăn rượu hoa quế bánh trang tròn gian đèn kết quả đầy viện không khí lễ hội đầy ắp trong sân từ cẳng sai người trải một tấm n ệ m thật dày trên mặt đất dục thánh n ă n lộn chơi đùi trên đó x à y cũng tuột ra hết chỉ m a n g vớ vịnh bàn đi một v ò n g bây giờ bé đã có thể đi mấy bước mà không ngã bước đi càng ngày càng vững vàng tự cảm nhấp nhẹ một ngụm rượu trong lòng vẫn đang suy nghĩ không biết lúc này phượng hoàng cung náo nhiệt cỡ nào chắc hẳn những mỹ nhân suốt chúng đó ai nấy đều muốn bày ra những phong thái tuyệt mỹ nhất trước mặt tiêu kỳ có t h ấ y hậu trấn g i ữ v ậ y khẳng định kiều linh di cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này tự cảm nghĩ tới cũng có chút không thoải mái nhưng vào ngày như thế này tiêu kỳ cũng không thể không né mặt thái hậu hoàng hậu mà chạy tới nơi đây với nàng chỉ có thể đợi yến tiệc tan hết tiêu kỳ không bị mỹ nhân cau đi mới có thể trở về mà lúc đó trong phượng hoàng cung quả thật náo nhiệt quý vị dẫn theo mọi người thay nhau tiến lên mời rượu hoàng thượng ngày vui như thế này những lời chúc tụng vui mừng vang lên không dứt ngay cả tiêu kỳ cũng không thể nghiêm mặt từ chối mọi người được quốc g a hưng thịnh hậu cung hài hòa một bức tranh đẹp phồn hoa thịnh thế đương nhiên tiêu kỳ không thể mất hứng nhẫn nại nhận rượu mời của mọi người hắn cũng phải xử thế diện cho người khác cả điện mỹ nhân như hoa ánh đèn cung đình sáng ngời t ự như một bức tranh tuyệt mỹ tiêu kỳ ngồi ở trên bên cạnh thái hậu bên kia hoàng hậu ngồi vị trí thấp hơn một chút phía dưới hoàng hậu là đám người quý phi bên cạnh thái hậu vẫn là kiều linh di làm bạn một bên hôm nay kiều linh di giữ đám mỹ nhân y phục r ự c sở nàng ta mặc một chiếc p á i màu nhã nhặn lại có phong cách đặc biệt thanh nhã t a ngọc cầm bình rượu ngọc đái c h í c eo thon búi tóc đen đ ộ n lẫy cày trăm t ỏ sáng kiều linh di lạ lướt đi tới trước m ặ t tiêu kỳ mắt như thù thủy khóe m ô i ngậm cười n h ờ mắt nhìn tiêu kỳ rồi nói biểu ca hôm nay là ngày tốt lành để muội mời ca một ly rượu được hay không ánh mắt tiêu kỳ lại rơi trên người kiều linh di hôm nay nàng ta giống như ngày xưa giảm bớt đ i n h ữ n g hào q u a n khiến người khác khó chịu dáng vẻ này lại giống với hình bóng xưa trong trí nhớ được tiêu kỳ trả lời t h ế diện này phải cho trong điện này nàng ta không phải là người duy nhất cũng sẽ không phải là người cuối cùng không cần thiết phải làm khó coi như vậy kiều đinh di liền cười nâng bình rớt rượu khẽ nói lần trước rớt rượu cho biểu ca đã là chuyện của mấy năm lần đó mụi không biết rõ nặng nhẹ rót cho biểu ca một chén đầy tràn kết quả làm hai biểu ca s a n một ngày một đêm vì thế cô cô đã trách mắng m ũ i rất nhiều nhắc tới những chuyện cũ trước kia những ký ức kia lại được hơi dậy xóa đi bụi bặm lại dần dần lộ ra rõ ràng tiêu kỳ bình thản và cợt đầu vẻ mặt nhu hòa rồi nói khi đó n i ê n thiếu cũng không biết một ly rượu có thể lợi hại như vậy đúng vậy kể từ sau đó cô cô cũng không cho muội đụng vào rượu nữa kiều đinh di t h u tay lại chung rượu nhỏ t ỏ ra h ơ n rượu nồng nàn chỉ là một chén rượu nhỏ này là tâm ý của muội mong ước biểu ca thống nhất sang sơn phòng thủ kiên cố lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc tiêu kỳ bưng ly rượu tai d ừ n g một chút trong đầu nhớ tới một năm đó sau khi kiều đinh di thấy hắn bị những hoàng tử khác bắt nạt liền cắn răng từng nói chung quy sẽ có một ngày biểu ca nhất định sẽ thống nhất sang sơn mấy kẻ này sẽ không thể bắt nạt biểu ca nữa nhìn kiều linh di nụ cười trên m ặ t tiêu kỳ hơi ngưng lại định nói gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt trở vào chỉ nâng ly rượu uống một hơi c ạ n sạch người khác tới mời rượu tiêu kỳ cũng chỉ khẽ nhấp một cái chỉ có hoàng hậu và quý phi có vinh hạnh đặc biệt uống một hơi c ạ n sạch bây giờ lại thêm một người là kiều linh di ánh mắt mọi người cũng không khỏi nhìn quanh một vòng kiều linh di thấy đủ liền thu chiếm được một chút hạo cảm cũng không dám được b ô i đồi tiên như trước nhẹ nhàng p h ú t thân thi lễ một cái rồi không chút do dự xoay người về bên cạnh hầu hạ thái hậu tiêu kỳ ngưng mắt nhìn theo bóng lưng kiều linh di thật lâu mới phục hồi ánh mắt mà ánh mắt này thu vào ánh mắt mọi người đã có cảm nhận khác nhau lẽ nào tối nay sẽ để kiều tiểu nghi chiếm thượng phong sao chứ ai nấy đều không nhìn được mà suy nghĩ mặc dù hi phi phục s ủ n g nhưng vụ án đầu phương nghi chết còn chưa có kết luận hi phi liền không thoát khỏi hiềm nghi tiệc tròn tuổi của đại hoàng tử tổ chức ở hợp nghi điện khó tránh không phải là hoàng thượng yêu thương đại hoàng tử mà ban tinh quang nếu là như vậy chỉ sợ đ i ề u vị hi phi đã không còn vững chắc như trước vì kiều tiểu nghi này thật sự là biết tìm cơ hội hơn nữa nàng ta cũng không hành xử như trước nhờ vậy lại rõ ràng được hoàng thượng chú ý tới kiều đinh di trở lại chỗ ngồi hình như cũng không phát xác ánh mắt của mọi người vẻ mặt dịu dàng phong thái cũng không có bất kỳ khác thường gì ngồi đó nhân d i ệ p không ai chú ý nàng ta lặng lẽ lấy khăn tay lau sạch mồ hôi thấm ướt lòng bàn tay không phải nàng ta không khẩn trương may mắn là mọi việc thuận lợi hơn so với tưởng tượng của nàng xem ra trước kia mình quả thật quá nóng lòng nên mới khiến biểu ca không vui chuyện kiều r a chính là nhược điểm của nàng sau kinh nghiệm xương máu này nàng ta cũng không dám ngu xuẩn như vậy mặc dù thấy hậu kêu nàng đề ra yêu cầu với biểu ca nhưng vào thời điểm vị trí chưa vững chắc như bây giờ nàng ta sẽ không để cô cô tùy ý bài bố lần này hi phi té ngã là cơ hội ngàn năm một thuở cho dù có thể xoay chuyển tình thế nhưng l ợ í c nhất ở trong lòng biểu ca cũng đã gieo xuống một mầm tay hoà cho nên không thể sốt ruột nàng ta muốn từng bước từng bước lấy lại tình cảm và sự tín nhiệm của biểu ca cô cô nói đúng trước đây nàng ta quá nóng nảy bị hi phi thỉnh sủng nằm kích thích mất phương hướng nhìn xem chỉ cần nàng ta có thể bình tĩnh kỳ thật biểu ca cũng sẽ không tuyệt tình đối với nàng ta cuối cùng nàng ta và biểu ca tranh chấp đều là vì do kiều gia chỉ cần nàng ta có thể hạ quyết tâm không hỏi chuyện nhà mẹ đẻ là được rồi giống như hi phi vậy kiều linh di hơi cúi đầu không được nóng nảy ngày còn dài hoàng thượng trong c u n g mới có hai đứa bé hoàng tử vẫn ít ỏi con cũng cần phải quan tâm tới các phi tần mới tiến c u n g khác sinh thêm nhiều con cháu cho hoàng gia để ngọc trân vào dục thánh có thêm vài đề đệ mùi mụi mới được hậu cùng lớn như thế này phải nhiều trẻ con mới náo nhiệt c ò n nói có đúng hay không thái hậu uống b a l ư ợ t rượu lần này mới nhìn tiêu kỳ chậm rãi nói lần này bà cũng không đẩy kiều đinh di ra mà nhắc tới những tú nữ mới tiến cung vẻ mặt hoàng hậu hơi đổi nhưng vẫn mang vẻ nhu hòa tươi cười lắng nghe một bên quý phi nhìn t h ấ y hậu một cái trong lòng tự cân nhắc liền phụ họa lời thái hậu nhẹ nhàng cười một tiếng thái hậu nương nương nói rất đúng các mồi mụi mới tiến cung lý tài tử ngâm t r à rất ngon vương tài tử vẽ tranh rất đẹp tô mỹ nhân vòng eo mềm mại thông thạo ca múa sợ quý nhân đánh đầy rất hay bành nâng tử một bụng thi thư ngâm t h ơ làm phú cũng vô cùng giỏi hoàng thượng cung vụ bận rộn có thời gian cũng nên để các vị mồi mụi thi triển tài nghệ vì người tiêu trừ mệt mỏi mới được vậy mới không phụ ước nguyện ban đầu của các nàng tiến cung chứ Những người nhắc Phi được Quý trong ớ i t ê n cũng nhìn không được, mang mặt t được, h e i vui m s ư ớ n Phải biết tiến rằng, các nàng cung các đầy ã lâu như vậy, không vậy, c n nói n thị tẩm, g cả cũng có của có muốn Hậu Quý sau. Hoàng thượng không dàng. Hoàng thượng có thể nghe lọt về phần、sau. Trong gặp giờ Phi, Thái thể và lọt dễ Bây lời về điện mặc dù ca múa vẫn náo nhiệt như trước nhưng tâm trạng của mọi người thì đã thay đổi lòng trời lợi đất tiêu kỳ đầu tiên là liếc mắt nhìn sang thái hậu vừa cười vừa nói thái hậu nói rất đúng trọng cũng muốn sinh thêm đầy đệ, đệ cho ngọc trân và dục thánh trông cùng có nhiều trẻ con thì sẽ náo nhiệt vui vẻ hơn nhiều thái hậu rất hài lòng với thái độ của hoàng đế nhẹ nhàng gật đầu hoàng thượng nghĩ như vậy rất đúng còn nói giọng là trọng là đại sự nên làm tiêu kỳ cười theo lời hoàng đế nói không khí trong đầy điện lập tức trở nên nóng bỏng tiêu kỳ như t h ế bừng tỉnh từng ánh mắt tỏ hò quang nóng bỏng như có như không rơi trên người hắn khiến hắn cảm thấy không vui vẻ khẽ nhấp một ngậm rượu lúc này mới quay đầu nhìn quý phi vừa cười vừa nói trẫm cũng không biết là quý phi đ ạ i thân thiết với các phi tần mới tiến cùng như vậy xem ra này đã khác trước đây rất nhiều trong lòng quý phi giật mình trên mặt lại không thay đổi chút nào tỏ vẻ xấu hổ cười một tiếng trước đây thần t h i ế p bảo thủ xa cách các tỉ muội bây giờ ngọc trân đang tuổi thích nô đùa v ẫ n c ò n ra ngoài dạo chơi tiếp xúc nhiều người hơn mới phát hiện mình trước đây hành xử rất không đúng thật sao tiêu kỳ nhẹ nhàng trả lời mang ngọc trân quay lại nhiều với các cung tần khác quý phi đang dự tính làm gì chứ tiêu kỳ không nói thêm gì lại nghiêng đầu nói sang chuyện với hoàng hậu quý phi mỉm cười nhưng trong lòng dần dần lạnh xuống rút cuộc hoàng thượng có ý gì trong lòng hắn kỳ thật vẫn coi trọng hoàng hậu sao chuyện hi phi lần trước có hoàng hậu nỗ lực bảo vệ bây giờ hoàng thượng đã sùng ái lại hi phi khó i tránh khỏi sẽ không cảm thấy chuyện hoàng hậu làm rất hợp tâm ý hắn nhưng mình cũng cố gắng như thế để lấy lòng hoàng đế thân mật hoài thuận với các cung tần mới tiến cung như thế lẽ nào hoàng thượng không nhìn ra sao chứ nàng ta làm như vậy là vì cái gì vì sao hắn lại không hiểu cố nén bất mãn buồn bật trong lòng quý phi hơi rũ mắt k h o e mắt nhìn về phía kiều linh di lần này biết học ngoan ngoãn cũng không biết mộ t chiêu này của nàng ta có thể giữ được hoàng thượng hay không nữa ít nhất đối với nàng ta giữa hi phi và kiều linh di nàng ta nhất định sẽ đứng bên cạnh của kiều linh di nàng ta và thái hậu cuối cùng lợi ích trước mắt hai nhà cũng chưa nảy sinh xung đột giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau lúc này mới là sách lược đúng đắn nhất ngược lại bây giờ hoàng hậu đối chọi với người nhà lẽ nào nàng ta cho rằng chỉ cần thuận theo ý hoàng thượng thì có thể một đường cười tới cuối cùng hay sao chứ không có gia tộc chống đỡ vị trí hoàng hậu của nàng ta cũng chẳng qua là thùng rỗng giống như hi phi vậy chỉ cần một thay đổi lớn các nàng sẽ giống như lâu đài giữa không trung biến mất không thấy gì nữa quý phi thầm nghĩ nàng ta không làm sai hoàng thượng sao có thể đáng tin chứ bên cạnh hắn có nhiều nữ nhân như vậy chỉ có gia tộc mới không vứt bỏ các nàng vĩnh viễn bảo đảm lợi ích cho các nàng quý phi nhớ tới lần trước gặp mẫu thân những lời mẫu thân nói nàng ta cũng muốn sinh hoàng tử nhưng hoàng thượng không ngủ lại trùa nhà cung nàng ta sinh với ai chứ tuy tuổi nàng ta chưa lớn nhưng so với các cung tần mới tiến cung thì làm sao hấp dẫn linh lung như bọn họ nếu không phải hi phi tiến cung lúc còn quá nhỏ thì sao có thể được hoàng thượng sủng ái lâu như vậy tuổi bây giờ của hi phi cũng chênh lệch không bao nhiêu với các cung tần mới tiến cung cả vội cũng không thể bây giờ quý phi chỉ muốn làn tuyển tú sau này trong nhà để ý đưa vào cung thêm một hai người mới đ ế lúc đó tuổi hi phi cũng đã lớn đương nhiên sẽ không thể sánh được các cung tần mới tiến cung khi đó nàng ta vẫn là quý phi như trước cho dù là không được r ủ n g nhưng cũng chỉ đứng sau hoàng hậu hôm nay khi phi không tới hoàng thượng sẽ ngủ lại phượng hoàng cung hay là sẽ theo ý cô thái hậu sủng hạnh phi tần khác không thể nào vào lúc này đối diện với cải điện mỹ nhân như thế mà hoàng thượng còn trở về họp nghi điện nữa trong phượng hoàng cung đàn sáo du dương mỹ nhân khoe sắc bên họp nghi điện cũng là lúc tự cảm hài lòng ăn mặc nghiêm chỉnh cho con trai nhìn một lượt từ trên xuống dưới quả là một số cài nhỏ đáng yêu đeo lên đầu mũ trái dưa xào bé vào trong lòng của khương cô cô vừa cười vừa nói đi tìm vụ hoàng của con đi khương cô cô bế đại hoàng tử vững vàng vào trong lòng cúi đầu nhìn đại hoàng tử còn rất hiếu động vừa cười vừa nói đại hoàng tử nghe nói tìm vụ hoàng liền cực kỳ vui vẻ tự cảm gật gật đầu khẽ xoa xoa mà con trai r ồ i p h ớ t p h ớ t tài nói đi đi hãy nhớ sau khi tới phượng hoàng cung thì không cần nói nhiều nói thẳng là đại hoàng tử khóc lóc đòi gặp phụ hoàng là được rồi khương cô cô cười gật đầu mang người b é đại hoàng tử đi ra ngoài tự cảm nhìn đ o à n người ra cửa lúc ấy mới nhếch môi cười ngày vui thế này thái hậu sẽ không dễ dàng buông tha cho tiêu kỳ nhất định sẽ đẩy hắn tới chỗ người khác nếu là trước đây tự cảm sẽ không để con trai suốt đầu lộ diện n h ư n đối thủ không biết xấu hổ như thế nàng cũng chỉ có thể lấy con trai ra trấn áp quần hùng trong lúc bị cấm túc như thế này dùng con cố sủng chuyện như vậy thì không ai hiểu rõ hơn thái hậu nương nương cả nói cách khác thái hậu làm như thế nào mà trở thành thái hậu chứ tỷ chính là người muốn dùng con trai tranh thủ tình cảm không phục sao hơn nữa nàng cũng không nói dối đích thật dục thánh khóc lóc muốn tìm hoàng đế đến bây giờ cũng không chịu ngủ còn m ã i mê đòi chơi đây chính là chờ đợi gặp người đấy tự cảm trở về bên trong thay áo khoác mềm mại tóc dài cũng thả xuống chỉ dùng t r ă m ngọc bích cài lỏng lẻo dưới ánh đèn mặc dù không lộng lẫy bằng búi tóc tinh mỹ nhưng lại có vẻ quyến rũ hàm s ú c t h a n h thoát nhìn canh giờ đến khi dục thánh tới p h ư ợ n g hoàng cung thì cũng là lúc yến hội gần kết thúc rất vừa vặn nói tới khương cô cô b ế đại hoàng tử đi thẳng sang phường hoàng cung lập tức liền kinh động toàn bộ mọi người trong đại điện sau khi nghe người hầu thông báo tất cả mọi người yên tĩnh lại ánh mắt cùng nhìn về phía cửa điện giờ phút này đại hoàng tử đến làm cái gì chứ trong lòng mọi người đều có cảm giác thật bất ngờ vậy biết thời gian qua hi phi coi đứa con trai giống như con mắt bình thường đơn giản không mang ra ngoài đại hoàng tử sắp tròn tuổi nhưng mọi người đều biết rất ít về bé kiều đ i n h chi theo ánh mắt của mọi người nhìn về phía cửa điện ngón tay siết thật chặt không nghĩ tới hi phi lại cũng học được thủ đoạn dùng con trai tranh thủ tình cảm việc này có phải giải thích rõ hi phi cũng biết mình sẽ không còn nhiều quan trọng trong lòng biểu ca cho nên mới phải dùng một chiêu này m a o truyền hoàng hậu vừa cười vừa nói quay đầu nói với thái hậu chắc là hoàng tử nhớ vụ hoàng muốn tới nhìn một chút thôi nụ cười trên mặt t h ấ y hậu bình thản nhưng cũng không nói cái gì hoàng hậu cũng không cảm thấy bị mất mặt lại quay đầu nhìn về phía cửa điện liền thấy khương cô cô bế đại hoàng tử đi tới ôm đại hoàng tử quy c ũ hành lệ vấn an dục thánh mở to mắt nhìn thấy trong đầy điện nhiều người như vậy trong phút chốc sững sờ tay ôm khương cô cô liền nắm chặt đến lúc nhìn thấy tiều kỳ ngồi phía trên tiểu sói cà nghe ngóc lập tức nở nụ cười te toét bé g ã y g i đòi khương cô cô đặt xuống đất từng bước từng bước đi xuyên qua đám vũ cơ ca múa đã rẽ thành hai hàng vững vàng đi lên phía trước tiều kỳ nhìn con trai vừa nãy vẫn còn ngơ ngác mà nhìn thấy mình thì cười sáng lạng hơn cả ánh mặt trời tâm trạng không thoải mái cả đêm lập tức liền mềm nhũng đứng dậy nhấc chân lòng hành hổ bộ đi xuống bậc thang k h ồ m lưng bế dục thánh dục thánh bị bô gọi phủ hoàng tiêu kỳ sờ sờ đầu con trai còn chưa thua tay lại dục thánh đã ngẩng đầu hôn một cái lên mặt hắn lúc này hoàng hậu cũng đi xuống đứng bên cạnh hoàng thượng hiếm khi lúng túng như vậy n h ẹ giọng cười một tiếng đại hoàng tử của chúng ta cũng tới đến đây để m ậ u hộ bế được hay không dục thánh quay đầu nhìn hoàng hậu mắt t ò chớp chớp trong ố c cũng không có nhiều ấn tượng nhưng bé nghe được hai chữ mẫu hậu liền vươn cánh tay nhỏ ra hoàng hậu lấy làm kinh hãi kỳ thật nàng cũng chỉ thuận miệng nói tính giải vây cho hoàng đế nàng ta và đại hoàng tử cũng không gặp có mấy lần đưa bé nhỏ như vậy làm sao nhớ được nàng nhìn bé giơ tay ra hoàng hậu n g ỡ n g ư ờ i tay nắm khăn cũng căng thẳng rồi m ấ y g i ờ tay đón lấy bé cẩn thận ôm vào trong lòng mẫu hậu d ụ t thánh ngọt ngào kia một tiếng lộ ra răng cửa nhỏ sau đó cũng nghiêng đầu sang hồn một cái lên mặt hoàng hậu lần đầu tiên được một đứa bé dùng cách như vậy biểu đầy thân cận lần đầu tiên được một đứa bé gọi một tiếng mẫu hậu lòng hoàng hậu vốn đã luyện cứng rắn như s á t nhiều năm trong hậu cung này cũng trở nên mềm mại trong khoảnh khắc nàng còn nhớ rõ ánh mắt vừa nãy của đại hoàng tử nhìn có chút xa lạ nhưng sau khi nghe lời nàng ta nói thì lại muốn nàng bế điều này giải thích rõ cái gì giải thích rõ lúc hi phi dạy dỗ đại hoàng tử nhất định không ít lần nhắc tới hai chữ này trước mặt bé hoàng hậu hít một hơi thật sâu đột nhiên cảm giác được vài năm nay mình liên tục che chở hi phi cuối cùng cũng không uổng phí vừa nãy thấy hậu k i n h đáo t ạ áp lực cho hoàng đế kỳ thật là về chuyện tối nay hoàng thượng đi tới chỗ nào nàng ta không có ý định nhúng tay vào dù sao nếu can thiệp thì quan hệ giữa nàng ta và thái hậu càng thêm căng thẳng thái hậu rõ ràng muốn giúp kiều đinh di và tần phi mới tiến cung tranh sủng mặc dù nàng ta che chở hi phi nhưng cũng không có mức phải vạch mặt với thái hậu và hi phi đến lúc đó tình cảnh của nàng ta ở trong hậu cung này lại càng gian nan chuyện đ ầ n trước là vì nàng ta chiếm lý lần này hoàng hậu nhìn đại hoàng tử cười hồn nhiên như vậy đứa bé ngây thơ như vậy không cần phải sống trong những tranh đấu mờ mịt cũng không cần bị những mô đồ hậu cung mê loạn tâm tư không cần phải cuốn vào những vũng bùn trong đầm sâu này hoàng hậu cũng hôn lên gương mặt nhỏ của dục thánh giao bé cho hoàng thượng vừa cười vừa nói đại hoàng tử của chúng ta nhớ phụ hoàng quá rồi hoàng thượng m ờ i đ ư a hoàng tử trở về đi thôi đ ê m khuya đường xa đừng làm cho đại hoàng tử chịu gió lạnh nói rồi lại kêu đồng cô cô mang áo khoác của nàng ta đến cẩn thận choàng kín h người dục thánh cười cười rồi đuổi người tiêu kỳ bất ngờ nhìn hoàng hậu một cái liền nhìn thấy nàng ta ngắm dục thánh nồi cười chân thành ấm áp hiếm thấy trong lòng cũng không khỏi ngẩn ra lập tức hiểu được ý tứ của nàng còn chưa nói gì đã cảm thấy đứa bé trong lòng sau khi được phụ hoàng choàng áo khoác liền r ụ t r ụ t nằm ở trong ngực hắn cũng không động đậy tỏi vẻ buồn ngủ lắm rồi hai phu thê không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau một cái mấy năm nay ánh mắt của hai người rất ít khi có thể thông thấu như vậy lúc ấy hai người đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt nhau lập tức cùng cười một tiếng hoàng hậu đã nói ra ngay cả t h á i hậu cũng không dễ dàng bác bỏ lời của hoàng hậu hơn nữa dũng thánh thật sự buồn ngủ cái đầu nhỏ áp vào ngực hoàng đế mắt to cố gắng mở nhưng càng không ngừng có xu thế khép lại bình thường vào giờ này dục thánh đã ngủ ngày hôm nay nhất định lại thức đợi hắn kể từ lần trước hai người giận rồi đ ạ i hòa hảo tiểu g i a hỏa này liền có thói quen buổi tối phải nhìn thấy hắn Rồi m ớ i b ă n g lòng chìm vào giấc ngủ tiều kỳ thở dài bế con trai cười với thái hậu rồi nói còn đưa thánh nhi trở về trước dạo gần đây đứa bé này thường hay ngủ không ngon cứ phải có trẫm bên cạnh mới chịu ngủ hôm nay nhất định là không đợi được trẫm nên mới khóc đòi đi tìm như vậy vẻ mặt thái hậu lập tức tối sầm nhìn hoàng đế hoàng thượng từ xưa tới nay ôm cháu không ôm con có phải là con quá cưng chiều đại hoàng tử rồi hay không theo ai r a thấy thì là người bên cạnh hi phi không hiểu quy củ ngài cái dạy dỗ đại hoàng tử cũng không được phải học quy củ cho tốt mới đúng cũng nên đưa một cô cô có kinh nghiệm coi đó chuyên trách quản lý mọi chuyện của đại hoàng tử hoàng đế nghe vậy gương mặt trở nên lạnh lẽo vẻ tươi cười thu lại trảm l u ô n tự mình dạy dỗ dục thánh t h ấ y hậu đang chỉ trích trảm dạy con khôn g ngoan sao lời vừa nói ra tất cả nét mặt mọi người đều thay đổi hoàng đế tự mình dạy dỗ đầy hoàng tử việc này đại biểu cho cái gì hoàng đế đây không phải là trò đùa h ả có thể tùy t ù y nói ra sao lần này t h ấ y hậu t h ậ t sự nổi giận không có nghĩ tới hi phi x ạ o trá i như thế lại dám m y hoặc hoàng đế đến như vậy trảm t h â n là vua của một nước lẽ nào ngay cả con của mình cũng không có cách nào dạy dỗ thấy h ậ u vất vả cả đời bây giờ cũng nên nghỉ ngơi hưởng thọ tuổi già mấy việc tạc trong cung này người không cần phải hao tâm tổn trí trẫm tự có chủ trường ngày còn nhỏ tiêu kỳ cũng đã từng chịu nhiều đau khổ sống dưới sự nghiêm khắc của cô cô quản sự là những tháng ngày mà hắn không thể quên làm sao dám để cho con mình chịu đựng những khổ sở kia chứ đừng nói lời dục thánh ngay cả ngọc trân hắn cũng chưa từng ăn bài quãng sự cô cô cho bé lần trước mặc dù công chúa không biết lớn nhỏ chống đối hắn rốt cuộc hắn cũng chưa hỏi tội quý phi thậm chí cung nhân bên cạnh khích bác cũng chưa xử trí vì sợ làm ngọc trân sợ hãi t h ấ y hậu muốn nhúng tài vào chuyện của dục thánh hắn nhất quyết không cho phép không khí trong đầy điện yên tĩnh như bị n g ư n động quý phi muốn nói điều gì nhưng nghĩ tới mình cũng có công chúa lời vừa định nói lại nuốt r ở vào tình thế này trừ quý phi cũng chỉ có hoàng hậu mới có thể cứu vãn nàng ta bước lên một bước giả bộ nhìn dục thánh đứa bé chắc mệt rồi chỉ chốc lát đã ngủ mất hoàng thượng mọi đưa hoàng tử trở về đi thôi chỗ này còn có thần thiếp chủ trì người không cần phải lo lắng thấy hậu nương, nương chỉ là quan tâm đại hoàng tử ai làm tổ mẫu cũng đ ề u vậy thôi vẻ mặt hoàng đế và thái hậu đều hòa hoãn một chút tiêu kỳ liền bế dục thánh sẽ bước rời khỏi mọi người đứng dậy cung tiễn sau khi hoàng đế rời đi hoàng hậu trở lại vị trí của mình cười nói với các vũ cơ tiếp tục nhảy múi đi trong ngày vui này bản cung cùng chưa vì tí muội hậu cung cùng vui mừng bản cung thay mặt mọi người kính thái hậu nương nương chúc thái hậu nương nương thân thể khỏe mạnh mọi sự như ý hoàng hậu đã đưa bậc thang thấy hậu không thể không thuận theo đi xuống thật sau nhìn hoàng hậu một cái rốt cuộc vẫn bưng l y rượu lên rồi nói hoàng hậu có lòng rồi điều là bổn phận của con cần phải làm thôi hoàng hậu tươi cười rồi nói đây cũng là lần đầu tiên biểu lộ rất rõ ràng thái độ của tiêu kỳ với đại hoàng tử trước mặt mọi người đã khiến cho người ta rung động không thể dùng lời mà miêu tả nhìn hoàng đế bế con trai thành thạo như vậy thấy rõ chuyện này là thường xuyên làm hơn nữa đại hoàng tử hôn lên mặt hoàng đế để lại đầy nước miếng cũng không thấy hoàng thượng tỏ vẻ không vui thấy rõ cực kỳ sủng ái khó chết hi phi không sợ hãi có một đứa con trai như thế bên người trái tim hoàng thượng đương nhiên là bị buộc chặt rồi nếu như lúc trước nói tương lai của đại hoàng tử mọi người còn cảm thấy hi phi chưa đủ lo lắng như vậy bây giờ không thể không tự suy nghĩ là một lần náo nhiệt trời cũng tan uống ba lượng rượu thấy hậu rời đi trước sau đó hoàng hậu cũng về ngày mai là tiệc tròn tuổi của đại hoàng tử là một ngày náo nhiệt tất cả mọi người phải đi về nghỉ ngơi hoàng hậu cố ý phân phó ngày mai không cần tới thịnh an là cho mọi người thêm chút thời gian đ i nghỉ ngơi đ ờ i đến khi phượng hoàng cung cuối cùng an t ĩ n h hoàng hậu cũng thay y phục sửa mặt ngồi trước gương nhìn gương mặt trong gương đó n g à y cả nàng ta cũng cảm thấy xa lạ bây giờ càng ngày nàng ta càng không thích soi gương người trong gương quá xa lạ rồi đại hoàng tử biết rõ bản cung hoàng hậu khẽ nói với đồng cô cô gương mặt đồng cô cô cũng thật kích động rốt cuộc hi phi nương nương không cô phụ nương nương ưu ái đại hoàng tử được hi phi nương nương dạy bảo rất tốt nói tới đây đồng cô cô hơi nghẹn ngào hoàng hậu không có con bên cạnh ở trong hậu cung này lúc nào cũng có chút thiếu quyền lực nhưng đại hoàng tử thân cận với hoàng hậu nương nương thì đền bù được tiếc nối này chỉ cần đại hoàng tử thân cận với hoàng hậu nương, nương nửa đời sau của nương nương coi như là có dựa vào đồng cô cô đương nhiên đã vui mừng đúng vậy hi phi dạy dỗ con trai rất tốt hoàng hậu sâu kín h thở dài nếu đổi lại là mình chỉ sợ cũng chưa chắc có thể có sự hào phóng như hi phi lòng người đều í t k ỹ dù lại chính là bản tính hi phi để đàn hoàng tử thân cận với nàng ta kỳ thật chính là mịt mờ biểu đạt nàng ấy không có bất kỳ mơ ước gì đối với địa vị của nàng có hoàng s ủ n g có coi nói dòng còn có thể giữ vững bản tâm không tham lam giây phút đó hoàng hậu mới thật bồi phục hi phi có thể kiềm chế lòng tham mới là người có ý chí kiên định nhất trước kia là nàng ta xem thường hi phi lệ nhớ tới hi phi tự biện luận trong chuyện đậu phương nghi chết và thanh mai trút mã hoàng hậu không phải không thừa nhận nàng ta thật sự là nhìn lầm rồi hi phi không phải là người nhu nhược bất lực ngược lại nàng ấy mạnh mẽ hơn lý trí hơn có trí tuệ hơn so với mình người như thế này dứt khoát không trở thành kẻ địch của mình lần đầu tiên hoàng hậu cảm thấy chuyện h y phi là việc thành công nhất nàng ta đã làm từ khi ngồi lên vị trí hoàng hậu này lúc trước vô tình t r ồ n g liễu không nghĩ bây giờ liễu tươi t ầ n mảnh phúc khí cũng tới đồng cô cô tháo hết những t r ă m cài trên đầu hoàng hậu vừa làm vừa nói h y phi nương nương có lòng biết ơn đại hoàng tử lại thông tuệ cơ trí tương lai phúc khí còn ở phía sau này chỉ cần h á t thảy có thể bình ổn vừa qua vì trí thái tử tất nhiên là chạy không thoát đến lúc đó thái tử còn thân cận với hoàng hậu đương nhiên là không có gì tốt bằng rồi đúng cho dù không có phút khí k i a bản cung cũng sẽ cho nó phút khí hoàng hậu cầm lượt ngọc trong tay đập xuống bàn trang điểm quốc mẫu quý trọng không thể đơn giản dao động chỉ cần nàng ta đứng bên đại hoàng tử tương lai lập trữ hi phi và đại hoàng tử sẽ có thêm nhiều sức mạnh có thể ngăn chặn những bất mãn trên triều đình chỉ cần người khác không sinh ra hoàng tử trong hậu cung này cũng sẽ không có tranh chấp hoàng hậu nhớ mày trầm tư đồng cô cô đứng một bên cũng không dám quấy rầy khoanh tay đứng yên tiêu kỳ bế con trai về h ợ p nghi điện từ cảm trai đón nhìn con trai ngủ trước tiên bế con trai vào tấm điện an trí sau đó hai người mới dắt t à i nhau vì tấm điện của mình đêm nay tiêu kỳ bận rộn trên người toàn m ù i rượu với hương song phấn tự cảm đẩy hắn đi tắm trước sai người bưng nước nóng đã chuẩn bị sẵn vào nàng đưa y phục vào nhìn hai gò má tiêu kỳ ấn g đỏ cũng biết đêm nay hắn uống không ít đuổi hết những công nhân bên ngoài ra người hầu bên cạnh cũng đã sớm biết thói quen của chủ tử khép cửa rời đi hết tự mình trải giường tự cảm thả màn rơi xuống còn chưa đứng dậy thì đã bị người ôm lấy sau lưng thần thể bị nâng lên ngã xuống nệm mềm mại xoay người lại thì bị cơn mưa hôn c ủ a tiêu kỳ ồn ồn kéo tới thái hậu kiêu trẫm phải sinh con đàn cháu đóng thần thể tự cảm cứng đờ nàng đã biết chắc chắn thái hậu sẽ không yên tĩnh chúng ta lại sinh thêm một đứa nữa sinh một tiểu công chúa giống như nàng xinh đẹp mềm mại thật tốt tiêu kỳ nỉ non bên tay tự cảm tốt nhất sinh một lúc năm sáu đứa tự cảm sẽ không có tinh thần nghĩ tới t r ú t mã gì đó được tự cảm trả lời kỳ thật nàng vẫn nghĩ tới lần sinh con trai một trai là chưa đủ ít nhất phải có hai con trai bên người thì mới coi là chân chính ổn định nhưng trong lòng nàng cũng thích con gái mỗi lần nhìn thấy ngọc trân công chúa đều nghĩ mình có con gái thì tốt lắm con gái lớn lên sống tiêu kỳ quan trọng nhất là chỉ cần nàng có thể sinh con bất kể là hậu cung hay là tiền triều cũng sẽ không lấy lý do hoàng đế không con hoặc con nói dòng ít ỏi mà nhúng tay vào c h u y ệ n trong hậu cung nam nhân uống rượu lại muốn sinh con n h i ệ tình t như lửa vùi đầu cày cấy không chỉ một lần Mấy ngày này tiết trời không được tốt lắm bên ngoài quảng trường an vừa gọi tự cảm cảm giác được người bên gói động tỉnh cũng tỉnh theo mở mắt ra nghiêng đầu nhìn sang liền thấy trên lưng tiêu kỳ vừa ngồi dậy đầy những vết cào do nàng lưu lại tối hôm trước trong lúc nhất thời m ặ t điều đó bừng tiêu kỳ hiếm khi thấy dáng vẻ này của tự cảm nhìn không được bật cười nhướn mài nói trong hậu cung này dám bắt ta cũng chỉ có một mình nàng tự cảm trợn trắng mắt không thèm phản ứng với hắn người khác cái gì có cần phải khó nghe như thế hay không chứ trong màn là một đống hỗn độn tự cảm mang x à cho tiêu kỳ lấy y phục cho hắn người họ bên ngoài nghe gọi mới đẩy cửa bưng chậu đồng và khăn theo thứ tự đi tới vân thường dẫn theo kim chức ngọc tú đi vào thay niệm xiếp chăn tự cảm mặt đỏ như máu tôi vẽ không nhìn thấy gì kỳ thật mấy thứ riêng tư này bị người khác tháo ra mang đi như thế mặc dù không phải lần đầu tiên vẫn rất khảo nghiệm d a mặt dày của tự cẩm đồ ăn sáng đã chuẩn bị sẵn sàng từ rất sớm đồng ý mang theo thức ăn bên người thiện phòng bày thức ăn nóng hỏi lên bàn đ ấ y phì dắt tay nhau đi ra bữa ăn sáng vội vàng tự cẩm xem thời gian hỏi hành trình hôm nay của tiêu kỳ xác định tiệc tròn tuổi sẽ không xuất hiện bất cứ cái gì ngoài ý muốn sau khi tiêu kỳ nói với tự cảm không có bất kỳ chuyện gì không ổn tự cảm m ú t thêm một chén cháo cho hắn người ăn nhanh lên đi m a u chóng sẽ không kịp đấy tiêu kỳ tăng nhanh tốc độ ăn cơm vừa ăn vừa dặn dò mấy chuyện vụn vặt quảng trường an đứng bên cạnh mà không chút thay đổi quay sang so với trước đây hi phi nương nương càng ngày càng to gan dám thúc giục hoàng thượng dùng bữa nhìn hoàng thượng cũng chẳng biểu đạt bất mãn hắn ta chỉ là một thấy xám bên người không cần làm gì bị người ta ghét lặng yên cúi đầu xuống ta sẽ bế g ụ c thánh đi yến hồi trước khi nào chọn đồ vật đoán tương lai là bế con về ta để đồng ý ở lại chỗ này say sử có chuyện gì hắn ta có thể trực tiếp đi đằng trước thông truyền Gần đây, tần suất đồng ý bị lưu lại hợp nghi điện say sử rất cao tự cảm sớm đã quen có một chân chạy tốc hành như thế trước ngựa tiền xác suất so với trần đức an phải trải qua từng lớp từng lớp mới được thuận tiện nhiều hơn nhiều nàng liền gật gật đầu hỏi tiêu kỳ có lẽ thấy hậu nương nương sẽ không đi qua bên thọ khen cung phải làm sao bây giờ tiêu kỳ lặng yên một cái chuyện này nàng không cần quan tâm ta sẽ an bài thọ đáng gặp được thái hậu tự cảm cũng không cần đối mặt chống lại đối với nàng rất bất lợi hắn đến là được huống chi tối qua thái hậu cố ý nhúng tài vào việc của dục thánh hôm nay tự cảm mà biết chỉ sợ cũng sẽ tâm hồn khuất mắt cho nên không chậm mặt thì tốt hơn nhiều cùng tránh ngày vui mà thái hậu lại khó xử tự cảm trước mặt của mọi người t r o n g hộp nghi điện dần dần náo nhiệt đến đầu tiên là hoàng hậu nương nương tự cảm tự mình ra ngoài nghe đón hoàng hậu tự tay để tự cảm dậy vừa cười vừa nói hôm nay khí sắt m u i không tệ đồng cô cô nói mùi chuẩn bị rất chu đáo bản cùng nghe vậy mới an tâm tự cảm đi theo cười một tiếng mai m à nương nương đưa đồng cô cô t i g i ú p thần thiết mọi chuyện mới có thể thuận lợi như vậy nếu không nhất định hôm nay không thể ă n bài thỏa đáng thế này rồi bây giờ hoàng hậu kỳ thật đã hiểu được tự cảm là người có thủ đoạn nhưng nàng nói như vậy không thể nghi ngờ l à i ự t h ế diện rất lớn cho hoàng hậu biểu lộ rõ ràng mình không phải là người vong ân bội nghĩa đến bây giờ vẫn lấy hoàng hậu làm chủ vừa đón hoàng hậu vào thì quý phi cũng tới tự cảm vốn còn hơi bận tâm thái hậu nhưng nếu đại nói là sao cho tiêu kỳ thì nghĩ hắn nhất định sẽ an bài thỏa đáng hơn nữa quý phi cũng không tới cùng thái hậu tự cảm điện đoán được mấy lý do thần thiếp tham kiến quý phi nương nương tự cảm cười quỵ gói hành lễ hôm nay quý phi mặc bộ cung trang xanh nhạc p h i ê n vàng bên hồng đeo ngọt bội tui lụa hoa tóc chảy thành búi cao kiêu kỳ diễm lệ lúc ấy nhìn tự cảm khoé m ô i kín h đáo cười khẽ nói hi phi m a u đứng lên đi không cần đa lễ hôm nay là ngày vui của đại hoàng tử người cứ lo công việc là được rồi giọng nói quý phi hiền hòa như thế thật ra khiến tự cảm rất bất ngờ ngoài ý muốn nhìn quý phi một cái tự mình đón người vào vừa cười vừa nói quý p h i n đừng đừng g i á l â m thần thiếp đương nhiên phải đích thần phụng dưỡng vẻ mặt quý phi nhu hòa vừa đi vào vừa quan sát h ộ p nghi điện bây giờ trang trí trong h ộ p nghi điện đã khác rất nhiều so với ký ức trong trí nhớ hộp nghi điện bài trí đều dựa theo quy chế trong cung mà làm mà bây giờ hi h i đã vào ở thay đổi rất nhiều trên giường trải một lớp n ệ m thổ cẩm mềm mại dày dặn có đ ầ vật vàng bạc ngọc bít bày đầy tranh c tinh xảo lai lịch phi phàm bàn tròn làm bằng gỗ tử đàn đặt giữa phòng trải khăn gấm thiêu hoa cỏ bốn màu đỏ thẳm trên bàn bày rất nhiều khe ngọc nhỏ trên khe ngọc đền các loại đồ vật đón tương lai đủ loại đủ kiểu hơi thở quý phi hơi chậm lại lập tức lại tỏ vẻ bình thản vô sự nhấc chân đi vào đại điện hoàng hậu đã ngồi ngay ngắn trên đó nàng ta dịu dàng tiến tới hành lễ hoàng hậu nhìn quý phi bày tỏ tình cảm tỉ mụi thân thiết cười cười nói chuyện với nàng ta tự cảm sai người đưa trà tới từ tay d â n lên trà cực phẩm ngọc điền thúy mi một năm sản xuất ra không được mấy cân trong cung có thể uống loại trà thượng hạng này vậy thật sự là người trên đầu q u ả tim của hoàng đế chỗ thái hậu đương nhiên có hoàng hậu cũng có quý phi đương nhiên cũng sẽ không thiếu nhưng khi phi lấy trà này làm tiếp khách hôm nay tiệc đầy năm nhiều tầng phi như thế trà cần dùng quý phi hơi cúi mặt ánh mắt c h ậ t l é mấy người hiền phi m a i phi khúc phi lý chiều nghi cũng tới đi theo sau l ư n các nàng đều là các t ầ n phi có vị phần thấp hơn trong cung sau khi mọi người tới mới giật mình không nghĩ tới hoàng hậu và quý vi đã đến từ sớm hoàng hậu n ư ơ n nương dắt đại hoàng tử hái hoa trong sân xung quanh là một đoàn người vây quanh tiểu tử còn rất nhỏ nhưng cũng rất biết chọn lựa bé nhìn trúng đấu hoa nào không phải chỉ đẹp hơn nữa nhất định phải không d ọ p nát hay tì vết chỉ cần trên đó hoa có bất kỳ điểm xấu nào đ ạ i hoàng tử nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái v ố t dáng nhỏ bé c h ẩ n chạc khiến hoàng hậu nương nương cực kỳ yêu thích bé bé không chịu buông tay cứ để đ ạ i hoàng tử tùy ý dẫn nàng ta đi chỉ trỏ trong sân sau đó bé nhìn trúng đó hoa nào thì hoàng hậu nương nương cầm kéo bạc tự mành cắt xuống cắm vào bình hoa cái bình nhất định cũng phải tinh xảo cùng nữ nâng bình hoa cũng phải xinh đẹp bị hành động của đại hoàng tử gây chú ý mọi người không cẩn thận mới bình tĩnh phát hiện cùng nhân trong hộp nghi điện ai nấy đều xinh tươi mặc dù không sánh được với hi phi xinh đẹp độc nhất vô nhị nhưng cũng là mặt mài đoan chính rất đặc sắc cả một cung toàn mỹ nhân như thế đặt ở bên miệng hoàng đế hi phi thật đúng là kiêu ngạo mà vương tịnh uẩn đưa một trái cầu hoa sen mò bạc cho đại hoàng tử quả cầu lớn nhưng cũng không nặng trời xuống đất lăn một vòng phát ra tiếng chuông lạnh lót những đồ vật loại này không đáng giá bao nhiêu nhưng hay ở chỗ làm t r ó khéo đủ để khiến trẻ con ưa thích tự cảm đứng một bên xem cũng không nói lời nào đồ vườn tình ẩ n lấy ra xét thật trối tình xảo trong c u n g ít trẻ con mọi người cũng không có kinh nghiệm tặng đồ cho con nít quà tặng đưa tới phần lớn là các loại vòng cổ k h ó a trường mệnh vòng tay cái này lại khá độc đáo nhưng từ khi dục thánh còn chưa lật được mình thì phụ hoàng bé đã đưa tới không ít đồ chơi kiểu đồ chơi như vậy trong trương đựng của bé cũng hơn mười cái khác n g à y từ đầu tự cảm còn xót của ngọc tốt như thế mà làm thành quả cầu để chơi đúng là phá sản vì sao những thứ còn trân quý hơn so với loại này đều bị tiêu kỳ đưa tới tự cảm cũng chỉ biết cầm nặng vàng bạc ngọc ngà voi gỗ một tay cũng không điếm hết có một trượng phu s a o c ó như vậy nhất là dưới sự nỗ lực của cha nàng kho cá nhân của hoàng đế liên tục được mở rộng đồ tốt đồ quý không hề thiếu sau đó tự cảm cũng không thể để trong lòng nữa không phải là nàng hoang phí mà là hoàn cảnh này dẫn thành ánh mắt quá cao rồi dục thánh chớp chớp mắt mấy cái ánh mắt nhìn c h ă m c h ă m quá cầu bạc cũng không d ơ tay lấy mà quay người chạy về trong phòng mình mọi người hai mặt nhìn nhau hoàng hậu đi nhìn về phía hi phi tự cảm nháy mát đối với nàng ta hoàng hậu liền an ổn n h ư núi ở chỗ đó chờ không nói lời nào hoàng hậu mỉm cười đứng không rời đi mọi người đương nhiên cũng chỉ có thể đứng ở chỗ này trong lòng cũng không nhìn được suy đoán đại hoàng tử làm cái gì chứ dậu thánh trở lại rất nhanh chóng kim chức đi theo phía sau ôm một cái hộp chạm hình rồng bốn góc mạ vàng k i m chức đặt c á hộp lên mặt đất trải đá xanh mọi nắp hộp ra khi mọi người còn chưa thấy rõ ràng thì dục thánh đã lật ngật chiếc hộp xuống bảy tám quả cầu đủ màu đủ kiểu lăn ra trong nháy mắt tiếng chuồn các kiểu khác nhau vang lên đan lãnh trong điện tất cả mọi người đều ngây người cuối cùng hoàng hậu cũng hiểu được ý của t ự cảm đại hoàng tử mang đồ của mình ra chính là ý nói không lạ gì với đồ vật tịnh uẩn đưa tới nhưng là đứa bé cũng không có ý khoe khoang gì đại khái là cảm thấy người có đồ chơi thật thú vị ta cũng có so với người c o i nhiều hơn có lẽ là nghĩ như vậy hoàng hậu ngắm đại hoàng tử ánh mắt chăm chú không chuyển đứa bé này quá mức thông minh làm sao mà biết lấy đ ồ của mình ra vậy chứ tự cảm không rõ hoàng hậu đang bị mê hoặc kỳ thật chuyện này rất dễ giải thích trẻ con ở độ tuổi này vừa nghịch ngợm lại thích chơi có lẽ bé cho rằng vương tịnh uẩn muốn so cầu với bé nên mới hồng hộc lấy đồ của mình ra như vậy đại hoàng tử đá cầu cơ thể mập mạp nhỏ bé chơi cực kỳ cao hứng còn kéo tay của vương tịnh ẩ n ý bảo nàng tay chơi với bé tiếng chuông văng vẳng khắp sân rơi vào tai của mọi người không rõ là tư vị gì kiệu linh di đứng bên cạnh sở trường lam nhìn vương tịnh ẩ n bị đại hoàng tử kéo lại chơi cầu rất nhanh cũng có người khác lên chơi cùng trong sân náo nhiệt hẳn sở t r ầ n lam cũng không đi qua chỉ đứng đó xem mà không lên tiếng kiều linh di nhìn s a n g mặt nàng ta một hồi lâu rồi mới nói đại hoàng tử thật sự là vừa đáng yêu là vừa thông minh sở t r ầ n lam nghe vậy cũng không quay đầu ngọc trân công chúa cũng rất thông minh đúng vậy con cái hoàng thượng đều thông minh ngươi xem đại hoàng tử có giống hoàng thượng hay không y như một c h u ô n đúc ra vậy kiều linh di sau kín thở dài khó trách hoàng thượng yêu thương bé như vậy ngay cả chúng ta nhìn cũng thích có phải hay không sở t r ư n g lam mím môi không nói gì mạnh quay đầu lại nhìn kiều linh di một cái sau đó mới nói kiều tiểu n h i nói rất đúng đại hoàng tử xác thật khiến người ta yêu thích kiều linh di cười cười không nói thêm gì nữa sở t r ư n g lam quay đầu lại ánh mắt nhìn đại hoàng tử thật lâu lại nghiêng đầu nhìn đích tỷ đang đứng bên cạnh hi phi lúc ấy nàng ta quay mặt sang hi phi cười cười không biết rõ nói gì đó mà khiến cho hi phi m ặ t ấn g hồng hoa đào cười nhẹ nhàng thật giống như mọi người chỗ này đều quên một sự thật hi phi còn có h i ể m nghi giết người đang bị cấm túc trong hộp nghi điện nàng ta chưa từng vào nhưng cũng đã nghe được chỗ này là nơi mấy đời hoàng đế sủng hạnh tần phi hoàng thượng để hi phi vào như vậy di cùng hiên đã sửa chữa xong từ rất sớm vẫn không cho phép chuyển về thấy rõ thịnh sủng sâu mà thịnh sủng này ánh mắt sở t r ư n g lam nhìn đại hoàng tử nếu đại hoàng tử không có phúc phận sống lâu trăm tuổi thì thế nào ý niệm này t ự như m ộ t rễ ở trong lòng của nàng ta liên tục nảy n ở đâm chồi kêu gào nàng ta đã thật sự chịu đủ rồi tiến cùng lâu như thế mỗi ngày buồn tẻ hành hạ nàng ta muốn nổi điên sớm biết như thế lúc trước không nghe lời di nương đầu độc mà tiến cung nếu như không có đại hoàng tử thì rất tốt lúc tiêu kỳ đến cả sân đầy tiếng cười đại hoàng tử từng bước ngắn vững vàng khoan khoái đi tới chỗ phụ hoàng trong miệng không ngừng phụ hoàng bé bé khầm lừng dùng một tay bé con trai tiêu kỳ thấy tráng bé cũng lấm tấm mồ hôi lấy khăn của mình ra lao mồ hôi cho con toàn bộ người trong sân đều không người hành lễ lập tức đ ồ cao thấp đi một đoạn d ụ c thánh tò mò nhìn lướt qua các vị ái vì b ệ n h thân đi tiêu kỳ quay đầu con trai lại rồi mới phất p h c tay t bế con trai đi về đ ạ i điện lúc đi qua hoàng hậu bên g ơ tay đ ỡ nàng một cái sau đó lại dắt tay tự cảm đi vào đ ạ i điện hôm nay là ngày vui của đại hoàng tử và hi phi vinh sủng như thế cũng là hợp tình hoàng hậu mỉm cười cũng không tỏ ra bất kỳ không vui nào mọi người cũng đi theo vào ánh mắt cuối phi lời đ ả n g lướt qua kiều đinh di khóe môi khẽ n h ấ t cũng đi vào theo giấy bút n g h i mực vàng bạc ngọc ngà hà bao túi thơm hộp son phấn cung tiễn con dấu sách cổ đồ chơi bài trí cái gì cần có đều có xếp đặt tràn đầy một bàn đ ớ n dục thánh được hoàng thượng đặt lên bàn trên mặt bàn lớn t ỏ ra hào quang ngũ sắc ánh mắt mọi người đều rơi lên người bé muốn nhìn xem đại hoàng tử sẽ bắt lấy vật gì đại hoàng tử của chúng ta thích cái gì thì lấy cái đó hoàng hậu cười nói với dục thánh dục thánh nhìn qua hoàng hậu ánh mắt lại nhìn sang mẫu phi của mình trước đó vài ngày tự cảm đã không ít lần luyện cho dục thánh chọn đồ tóm lại trong trường hợp này chọn quyển sách là tốt nhất không mất mặt cũng không khoe khoang phù hợp với suy nghĩ của tự cảm do đó những khi luyện cho bé nàng thường cầm một quyển sách dụ dỗ ánh mắt liền nhìn về phía quyển sách đôi mắt dục thánh cũng nhìn theo phía quyển sách bé cắn ngón tay suy nghĩ một chút sau đó chậm rãi đứng dậy từng bước từng bước đi tới cầm quyển sách kia ôm vào trong ngực mọi người kinh ngạc nhìn dục thánh một cái rốt cuộc tự cẩm cũng coi như thở vào đứa bé này cũng không phụ công nàng dạy dỗ nhưng mà tự cẩm vừa thả lỏng một hơi thì lại thấy dục thánh lấy luôn cả kiếm vàng nhỏ đặt bên cạnh chồng sách ôm vào trong lòng lấy thành kiếm cũng được văn võ song toàn đều tốt trên đường trở về bé thuận tài lấy luôn con dấu tiêu kỳ nhìn con trai cười sung sướng con dấu vốn dĩ rất nhỏ lại khó thấy nhất là màu sắc của con dấu cũng không phải nổi bật v ậ mà bé cũng biết mà lấy hắn còn nhớ có lần mình ngồi bế con trai duyệt ấ u chương có dùng con dấu đóng lên tấu chương có lẽ bé còn nhớ con dấu này đứa bé cũng rất cơ trí trong lòng ôm ba thứ trên cơ bản có thể không bị rớt đã là không tệ cũng không thể lấy thêm được thứ khác bé lắc la lắc lư trở về nhờ vào trong lòng phụ hoàng cầm con dấu nhét vào trong tay phụ hoàng tự c ả m cũng hơi nhớn mài nhất thời nghĩ không ra sao con trai lại biết lấy con dấu nàng không hề bày thứ này cho bé hoàng hậu nhìn đại hoàng tử chọn sách vở kiềm kiếm cùng con dấu không nghĩ đứa bé này cũng là người có chí khí không chỉ muốn văng bỏ song toàn còn có kiêu ngạo nắm đại quyền đại hoàng tử của chúng ta thật là người có chí khí đây là muốn học giỏi kinh thư chuyên cần võ nghệ tương lai x u ấ t hoàng thượng trị v ị đây mà hoàng hậu mở lời đầu tiên nụ cười trên mặt chân tâm thật ý ánh mắt nhìn dục thánh đầy vẻ nhu hòa đứa bé này càng có chí khí càng tốt t i ê u kỳ nghe được lòng tâm vui mừng hoàng hậu nói rất đúng nàng vợ h y phi dạy con rất tốt trậm rất an tâm hoàng h ậ u trên mặt bình tĩnh trong lòng lại chợt chấn động hoàng thượng có ý gì đây là hy vọng mình thân cận với đại hoàng tử sao rõ ràng mình cũng không nhúng tay vào việc dạy dỗ đại hoàng tử nhưng hoàng thượng nói như vậy trước mặt mọi người đây là công khai ủng hộ quan hệ gần gũi giữa mình và đại hoàng tử l à cho phép mình dạy bảo dục thánh sao hoàng thượng kỳ thật trong lòng vẫn còn tình cảm vui t h ê với mình hoàng hậu cố sự trấn định mặt mỉm cười nhưng trong ống tay áo rộng lớn hai tay hơi run g rẩy nàng ta tự tìm chỗ dựa vĩnh viễn không sánh được với hoàng thượng ban cho đều là công lao của hi phi thần thiếp không dám kể công đại hoàng tử thật là đứa bé làm người ta thương yêu thần thiếp rất thích bé tiêu kỳ cười một tiếng nhìn hoàng hậu lại nói vậy thì khai tiệc đi hoàng hậu gật gật đầu bữa tiệc sớm đã chuẩn bị tốt mọi người đi theo đế hậu ngựa g i á lần lượt ngồi xuống hôm nay là ngày vui của đại hoàng tử tự cảm là mẹ đẻ thật phần vinh hạnh được phép ngồi gần vị trí nhất với hoàng đế n g o à i trừ hoàng hậu nương nương ngay cả quý phi lần này cũng đứng sau tự cảm bên trong hộp nghi điện trang hoàng rực rỡ đủ màu xanh đỏ vàng lấp lánh chói mắt ánh mặt trời treo cao ngoài cửa sổ phủ xuống mặt đất ánh sáng xuyên qua lớp màng cửa nhô hòa rọi vào cũng không chói mắt cả phòng ồn ào náo nhiệt vui vẻ ngập tràn hi phi nương nương mặc cung trang ngồi ngay ngắn cạnh hoàng đế dốc dáng lộng lẫy làm người ta không thể rời mắt đ ư ợ c hơn nửa tụy rượu tiêu kỳ đừng bế đại hoàng tử đi tiền điện cũng phải đưa đại hoàng tử lộ diện trước bá quan văn võ đây cũng là cơ hội khó có được huống chi đích thân hoàng đế bế qua vinh hạnh đặc biệt sau khi hoàng đế rời khỏi hoàng hội nâng chán cùng uống với mọi người t ừ cẩm cũng nhân cơ hội nâng chán mời rượu quả nhiên là vui vẻ hòa thuận trên mặt mọi người đều mang vé tươi cười bóng nắng ngã về chiều mái ngói lưu ly trên hộp nghe điện tỏ ra ánh sáng rực rỡ dưới hoàng hôn ánh nắng chiều như lửa phủ kín nửa bầu trời như thể chiếu rọi một vùng trời đều tràn trà không khí vui mừng hôm nay yến hội rất thành công tự cảm mỉm cười tự mình đưa tiễn mọi người trở về tề vinh hoa đi cuối cùng lúc rời đi nhìn tự cảm khẽ nói một câu đậu phương nghi chết và cung nhân giải chứng có quan hệ với nhau mồi để ý nhiều hơn một chút tề vinh hoa vội vãi đi tự cảm không kịp hỏi kỹ nhìn theo bóng lưng của nàng lâm vào trầm tư tề vinh hoa là có ý gì chứ từ cẩm về tấm điện khương cô cô mang theo đám người vân thường thu dọn đầy điện trần đức an thì chỉ huy mấy t i ể u t h ấ g i á m quấy sân sau tiệc rượu còn phải thu dọn mọi thứ nàng dựa vào g ố i uống chút rượu nên đầu hay lân lân lời nói của tề vinh hoa giống như một đạo thần chú làm cho nàng không an bình đậu phương nghi chết mặc dù người không phải do nàng giết nhưng trước mắt nàng vẫn còn bị hiềm nghi huống chi tự cảm cũng biết trong lòng hiểu rất rõ đầu phương nghi bị nàng lương tỵ nên mới có thể mất mạng đây là nàng thiếu nàng ta vì vậy cung nhân đó tự cảm gọi khương cô cô tới hà giọng phân phối nàng ta đi điều tra l a lịch cung nhân này khương cô cô thật sự h ơ i bất ngờ nhưng vẫn thuận theo gật đầu đáp ứng nô tì đi ngay nhưng bây giờ chuyện của đầu phương nghi đều do hoàng hậu nương nương thẩm lý nô tì cũng không biết mình có thể gặp được cung nhân này hay không nữa tự cảm suy nghĩ một chút lì nói thẳng nếu như không thấy người ngày mai người tự mình đi tìm hoàng hậu nương nương nói rõ ràng là được rồi khương cô cô gật đầu vậy nô tì đi thăm dò tin tức trước tự cảm v ớ t p ớ t tay khương cô cô vội vàng lui ra ngoài sau khi rời khỏi trần đức an liền đi tới chào đón cô cô cô cô đi đâu vậy có chuyện gì cứ sai bảo ta làm chân chạy cho cô cô là được rồi cũng không dám làm phiền trần công công người c ứ xử trong này là được rồi tay đi ra ngoài một chuyến khương cô cô cũng không ba hoa nói với trần đức an nhấc chân liền đi ra ngoài trần đức an nhìn theo bóng lưng khương cô cô sau đó mới quay lại chắc là có chuyện gì g ấ p mới vời vàng ra ngoài như vậy